Trước 511, khiêu chiến, hạ, canh ba. Quá mạnh mẽ, bất kể là chân nguyên, áo nghĩa võ học, đều tại ta phía trên. Ta chỉ có võ đạo ý chí chiếm đi một tí ưu thế, nhưng không đủ để đền bù trước cả hai hoàn cảnh xấu này. Luận võ bên bàn duyên, Lý Tiêu vân gian nan đứng người lên, khỏe miệng máu tươi chảy xuôi. Xoẹt! Ngực ngụm máu tươi tại bức hơi, đó là huyết hệ chân nguyên tại ăn mòn thân thể của hắn cùng huy hệ tờ di cơ hờ. Trễ trị liệu, rất nhanh sẽ thân thể hoại tử. Huy hệ tờ di cờ hở khô Kiệt hướng trong miệng đút một quả thượng phẩm tổn thương đan dược cùng một quả thượng phẩm huyết khí đan dược Lý Tiêu Vân thúc dục chân Nguyên cố gắng chống cử phai mở huyết hệ chân Nguyên thua tính Ngạ huyên hung hăng như mày tựa hồ đối với kết quả này có chu tờ trở tay không kịp cái này huyết thủ đường kiện thực sự lợi hại như vậy sao Mạc Tường đã theo tính ngạ huyên trong miệng biết được 4 người thân phần nhưng Lý tiêu Vân thế nhưng mà thiên thư công tự A Nam Phương vực quẩn từng đã là một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân Dù là huyết thủ đường kiệt biểu hiện ra ngoài thực lực thập phần đáng sợ, Mạc Tường cũng khó tránh khỏi hội sinh ra kinh ngạc cảm giác, lại để cho hắn khó tiếp thụ. Không nên suy nghĩ nhiều, ta về sau, còn có sở trung thiên cùng Diệp Trần. Tính nạo huyên đã quyết định xuất hiện, về phần Diệp Trần, là trong bọn họ mạnh nhất người, lẽ ra cuối cùng xuất hiện, mà sở trung thiên phòng ngự tại lúc này có phi phàm tác dụng, nói không chừng có thế hỏa nhau một ván. Như thế nào tiếng vang, đường kiệt rõ ràng bị thường, không phải là sơ suất quá. Tôi anh hào bĩu môi, tao y Hà ở cho rằng, Đường Kiệt có lẽ dùng dễ như trở bàn tay ưu thế đánh Lý Tiêu Vân, mà không phải cùng đối phương liều Đích lưỡng bại câu thương, tuy nhiên Đường Kiệt bị thương cũng không trọng. Thiếu nói quả ngữ lăng lạc hàn nhìn thoáng qua bay ra ngoài Lý Tiêu Vân, thản nhiên nói, cuối cùng một khắc, Đường Kiệt đem hết toàn lực dồn y, nhưng là công kích của đối phương có chứa lập loè hiệu quả, đánh bại Đường Kiệt hộ thể chân nguyên, Đường Kiệt ước chừng bị thụ một thành sát thương. Ngay vậy, Tuyết Thiết vượt 6 người tại trận mắt há hốc mồm vẹn vẹn là liếc, tiêu nhìn ra Đường Kiệt là như thế nào thua, lại nhìn ra Lý Tiêu Vân công kích đặc điểm, liền Đường Kiệt bị thụ mấy thành sát thương, đều bị hắn nhìn ra, cuối cùng là như thế nào nhãn lực, khó trách được xưng là nhất đao Lăng Lạc Hàn. Tạ Chi Thu cười nói, xem ra, Nam Phương vực quẩn cũng không phải kém như vậy. Quay đầu, Lăng Lạc Hàn, đến lượt ngươi lên rồi. Lăng Lạc Hàn gật gật đầu, giờ phút này Đường Kiệt chưa hẳn không có lực đánh một trận, bất quá cuối cùng bị thụ điểm vết thương nhẹ, chiến lực có tổn hại. Đứng người lên, Lăng Lạc Hàn hai tay ôm ngực, lăng không lướt đi ra ngoài. "Ngươi trở về, tại đây giao cho ta." Haha, ha, ha ngươi nhấc đao Lăng Lạc Hàn ra tay, chỉ sợ muốn quét ngang Nam Phương vực quần đô y không nớt những người khác kiêng kỵ nhất đao Lăng Lạc Hàn, đường kiệt đồng dạng kiêng kỵ. Đối phương đao pháp thật sự quá kinh khủng, bất luận cái gì sơ hở bị hắn bắt lấy, cũng sẽ là trí mạng công kích. Vèo. Đường Kiệt bay trở về đến Tuyết Thiết vực trong trà lâu. Thật sâu nhìn thoáng qua Lăng Lạc Hàn, Lý Tiêu Vân cũng đã bay trở về. Cung Lăng không truyền âm cho tính Nạo Uyên, ngươi cẩn thận một chút. Tĩnh Nạo Uyên khẽ gật đầu, phản phất lôi đình anh xuống dưới, rơi vào Lăng Lạc Hàn đối diện. Lăng Lạc Hàn ngẩng đầu nhìn thoáng qua tính Nạo Uyên, lạnh nhặt nói, ngươi ra tay đi. Đau của ta, đơn giản không xuất ra vỏ, ra khỏi vỏ, sẽ là ngươi sơ hở lộ ra lập tức. Hoàng Cực Phách Thế Quyền. Tĩnh Nạo Uyên cũng không nói nhảm, vừa ra tay tiểu là sát chiêu, có được bẩy thành ho a hở e hoàng cực phách thế quyền trên tay nàng thi triển ra, lôi đỉnh tung hành. Nhét đầy thiên địa, vô tận lôi đỉnh trong là một chỉ trắng non nằm đấm, cái này chỉ nắm đấm phẳng phất quân vương giá lâm, bày ra lôi đỉnh đích dí trí. Lui. Lăng lạc hàn thân hình phiêu thối, lợi hại hai mắt không có một tia chấn động. Lui. Rất nhiều người nhìn thấy một màn này, trong nội tâm mừng thầm, tính nạo huyên tiến công chú ý có tiến không lui, bản thân không lui, buộc đối phương lui về phía sau, còn đối với vừa mới lui, tiểu sẽ khiến nàng quyển thế càng thêm thông thuận, công kích càng thêm mãnh liệt, lần này nói không chừng có thể thắng Bất quả chỉ có tĩnh nạo huyên cùng Diệp Trần không cho là như vậy. Lăng lạc hàn nhìn như lui, nhưng là hắn lui về phía sau rất cổ quái, rõ ràng là lui về sau, lại cho người một loại phía trước tiến ảo giác, đây là một loại cực cao minh chiến đấu kỹ xảo, lấy lui làm tiến, khí cơ áp bách đối phương, tương đương không có lùi ra phía sau. Ai? Diệp Trần như có như không lắt đầu, tĩnh nạo huyên cùng lăng lạc thực thuộc về không có gì trên lệnh, chính thức trên lệnh, có lẽ tiểu là chiến đấu lên. Tuy nói lần trước hắn đem mình chiến đấu kỹ xảo triển lộ cho ba người xem qua, nhưng không có khả năng nói một chút tử có thể đạt tới siêu nhất lưu cảnh giới, mà cái này lang lạc hàn, trụ cột thực lực bề ngoài giống như so huyết thủ đường kiệt kém hơn một bậc, có thể hắn chiến đấu kỹ xảo, muốn bao trùm tại đường kiệt phía trên. Diệp Trần, tính nạo huyên có thể thắng sao. Thác bạt khổ hai mắt một vòng hắc, chiến đấu kỹ xảo bản chính là của hắn nhược hạng N. Lang lạc hàn tại chiến đấu trên kỹ xảo tạo nghệ là siêu nhất lưu. Đây cùng một lần giao thủ xuất gia nhất đao đích thò y quen có quan hệ, muốn đả bại hắn, phải lại để cho hắn đao không trở vào bao, tiếp tục ra thứ hai đao. Đao không trở vào bao, tiếp tục ra thứ hai đao, cái này cái gì lo dịp. Thác bản khổ căn bản không có nghe hiểu diệp Trần Ý Tứ. Ngược lại là lâm kỳ như có điều suy nghĩ. Tự lên. Lăng lạc hàn ra đệ nhất đao, ngoại trừ số ít mấy người, những người khác không thấy được hắn là như thế nào xuất đao chỉ thấy được một đạo bạch sắc tờ âm mở lua theo phía sau lưng của hắn thoát ra, Lăng Không chạm tại Tĩnh lão huyên năm đấm trong ương, cái này chém vừa lúc Tĩnh lão huyên chân nguyên chấn động yếu nhất thời điểm. Đoang. Giữ uy hỏa tinh vang khắp nơi, Tĩnh lão nguyên cánh tay chấn động, ống tay áo nổ. Lăng Lạc Hàn cũng không thừa dịp thắng truy kích, lập tức hướng bên cạnh lao đi. Trường đao trở vào bao. Ầm ẩm. Ngay tại hắn hơi mở lập tức, Tĩnh lão nguyên khác chỉ một quyền đầu đánh tại trong hư không, lôi điện đan vào tại Lên, tựa như nộ lòng. Xoẹt. Thứ hai đao tức thì xuất hiện, màu trắng tờ ơ mở lu á tung hành. Tĩnh Nạo Huyên thập phần phẫn nộ, đối phương như là trượt tay cá, hơi dính lấy đi, mỗi khi chính mình lực đạo sắp hết đã hết thơ ý điếm, mới phát động công kích. Tĩnh Nạo Huyên cũng không phải kẻ ngu rốt, phát giác được chính mình khi nào sẽ phải chịu công kích lúc, lập tức cải biến chiến đấu tiết tấu, một quyền oanh ra, lực đạo chỉ phát ra một nửa, chờ đợi đối phương phản kích thơ ý điếm, phát động càng lớn phản kích, một lần hành động định cả hồn. Diệp Trần cùng lăng lạc hàn đồng thời lắc đầu. Tính nạo huyên ưu thế tiểu là có tiến không lui, cái này có tiến không lui không hề chỉ là hình thái lên, còn cố tình thái lên, tâm tính bên trên phải có chưa từng có từ trước đến nay khí thế, cho dù bại, cũng muốn tại bại trong câu thắng, mảy may do dự đều không được. Quả nhiên, lăng lạc hàn tại tính nạo huyên cải biến tiết tấu lập tức thân thể kéo đi lên, nhất đau tật trảng. Phan, tính nạo huyên ăn vào chính mình gieo xuống quả đắng, lực đạo chỉ phát ra một nửa, dù là lần nữa tăng thêm đi. Cũng có một tia khoảng cách, thân hình nhanh lùi lại Tính ngạo huyên nhanh lùi lại Lang lạc Hàn cấp tiến Trường đao vừa mới trở vào bao Liền lại rút ra, lần này rút đao vô cùng Có chú ý, chính giữa dừng lại ba lượng Lần thứ nhất, tính ngạo huyên vừa mới Chuẩn bị phản kích, lập tức cương ép thu trở lại Lần thứ hai, tính ngạo huyên Cắn răng phản kích, liều Linh phản kích Nàng đã tỉnh ngộ đến Chính mình cuối cùng hay vẫn là đã rơi vào đối phương tiết ấu Đem mình trước sau như một phong cách đều bị mất Đáng tiếc tỉnh ngộ quá mượn. Lăng Lạc Hàn bản chân đạp một cái mặt đất, cao cao nhảy lên, trường đao ra khỏi vỏ, tia sáng trắng chút xuống mà xuống. Hai tay giao nhau, tính nạo huyên bị đánh bay đi ra ngoài, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra. Ẩm ẩm. Đột nhiên tầm đó, kim sa vực trà lâu lắc lư, một đầu tóc đo sở trung thiên phảng phất bạo long, bay thẳng mà xuống, công hướng Lăng Lạc Hàn. "Để ta làm đối thủ của ngươi." Tốt. Lăng Lạc Hàn không có bị đánh đích trở tay không kịp, với hắn mà nói, bất luận cái gì thời điểm Đều là phản kích thời điểm, cũng là công kích thời điểm không có quá lớn khác nhau, khác biệt duy nhất tự là, người xuất thủ là ai mà thôi. Sở Trung Thiên là cường hãn, ưu thế của hắn không tại ở khác, ngay tại ở hắn cương linh thể cùng cương nguyên, cho nên, hắn không hề cố kỵ, vừa lên đến tiểu phát động mãnh liệt thế công, như là một đầu phẫn nộ bạo Long bất luận cái gì ngăn cản tại phía trước đồ vật, đều cũng bị hủy diệt, xé rách. Lăng lạc hàn như mày, Sở Trung Thiên khí thế quá điên cuồng Hơn nữa đánh đi ra rõ ràng không phải chân nguyên, mà là cương nguyên. Bang bang bang bang bang bang. Không có cùng Lý Tiêu Vân cùng tĩnh ngạo huyên đồng dạng, sở trung thiên cơ hồ là đẹ nặng lang lạc hàn đánh, ngẫu nhiên bị đánh trúng một lần, cũng khó có thể đánh bại hắn hộ thể cương nguyên cùng thân thể phòng ngự. Tuyết thiết vực trà lâu lên, tạ chi thu nheo lại tinh nhãn, hắn thật sự không có ngờ tới. Nam phương vực quần sẽ xuất hiện một cái cương linh thể, đây chính là vạn năm khó gặp thể chất, có loại này thể chất người Trời sinh dựng ở thế bất bại trên, cơ bản không có gì nhược điểm, cũng là tất cả chủng loại hình thiên tài sợ nhất gặp được một loại thể chất, hắn cơ hồ bỏ qua công kích của ngươi. Phanh! ngực quần áo nổ, lộ ra một đạo giao nhau vết kiếm, Sở Trung Thiên không quan tâm, tiếp tục phát động công kích, ngươi còn kém xa lắm, lưu đứng lại cho ta vết thương người. Chỉ biết có một cái có bản lĩnh ngươi tới thử xem. Lăng Lạc Hàn cũng đánh ra no nở dế tính, hắn không tin tà, đã đối phương nói như thế, hắn liền làm cho đối phương xem. Lập tức, hắn rút đao tần suất cao, nhất đao lại nhất đao chảm tại sở trung thiên hộ thể cương nguyên lên, bằng vào tinh chuẩn điểm rơi khống chế năng lực, nam đao có nhất đao có thể đánh bại cương nguyên. Trận này chiến đấu thập phần kịch liệt, tiếp tục thời gian cũng đặc biệt dài. Rất nhiều người đều đối với sở trung thiên đã có mới đích nhận thức, nguyên lai đối phương mạnh như vậy, trận lại nghĩ tới, Diệp Trần từng tại sở trung thiên trên ngực lưu lại vết kiếm, thật là là cái gì tiêu chuẩn. Một canh giờ đi qua, hai người cương nguyên cùng chân Nguyên tiêu hao rất nhiều Thủy Trung bất phân thắng bại. Tuy nói Lăng Lạc Hàn chân nguyên một yếu, thì có thể thất bại, nhưng Sở Trung Thiên cương nguyên một yếu, cũng có khả năng thất bại, bởi vì cương nguyên yếu đi, phòng ngự cũng toàn bộ yếu bớt. Đã đu rồi y, trận này bất phân thắng bại. Dạ Chi Thu không định xem như vậy chiến đấu, quá khó nhìn. Sở Trung Thiên, kết cục ca. Kế tiếp giao tụ ta. Diệp Trần cũng mở miệng lại để cho Sở Trung Thiên đình chỉ chiến đấu, có thể đánh nhau đến cái này phân thượng, cũng không mất mặt. Nghe vậy, Hai người sau lùi lại mấy bước, không hề giao thủ. Sở Trung Thiên hừ lạnh một tiếng, trở về tới Kim Sa vực trà lâu, lang lạc Hàn tùy theo phi hồi tuyết thiết vực trà lâu, bay trở về trên đường, thôi anh Hảo cùng hắn giao thoa mà qua, rơi vào trên đài tỉ võ. Gỡ xuống bên hông roi, thôi anh Hảo cánh tay vung lên, màu đen trưởng tiền quân hướng Diệp Trần chỗ trà lâu, cút ra đây cho ta. Hắn đã sớm xem Diệp Trần không vừa mắt rồi, ý. Diệp Trần thái độ, cho cảm giác của hắn như là có thế đơn giản nghiền áp hắn. Và anh, Màu đen trường tiên bị đẩy ra kinh người kiếm khí giống như bị đè nén thật lâu rốt cục bạo phát đi ra tại trên bầu trời hình thành từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm n có thế tiếp ta một chiêu hôm nay tiểu cho người hoàn hảo không tổn hao gì ly khai mặt không biểu tình diệp trần lướt đi trả lâu trên người tràn ngập tí ti từng sợi kiếm khí liền tung bay tóc đều phản phất mang theo vô cùng đáng sợ xuyên thủ lực xé rách không khí chương 512 không chịu nổi một kích đệ nhất hơn Hảo cương liệt kiếm khí người này ở kiếm Phát Thượng Nhất định cực kỳ đáng sợ Tuyết thiết vực trà lâu Lang lạc Hàn con người mạnh co rút lại Đao đạo, kiếm đạo, nhìn như một trời một vực Nhưng thật ra cũng có một chỗ tương tự Làm vượt qua nhất lưu đau khách Hắn tự nhiên có thể nhìn ra Diệp Trần cực độ không dễ trọng Có ý tứ Tạ chi thu trên mặt lộ ra tả dị nụ cười Nghe được Diệp Trần chính là lời nói Thôi anh hào trên người nổi lên nồng nạc tử khí Tử khí vô ảnh vô hình Trình độ nhất định thượng có thể làm nhếu người khác phán đoán để cho người khác sinh ra khủng hoảng cùng đối với tử vong sợ hãi, cao thủ tỷ thí, một tia tạm nghiệm tiểu đủ để quyết định thắng bại, chớ đừng nói chi là bị tử khí bao phủ. Đón ngươi một chiêu, ăn nói tầm bậy, chỉ sợ ngươi hồn hải trung chất chứa vương giả ý chí, cũng chỉ là bảo vệ không chết mà thôi. Thôi anh Hào không thể nào không biết một số cao nhất thiên tài sẽ bị sinh tử cảnh vương giả đánh vào một đạo vương giả ý chí, bản thân của hắn chính là thứ nhất, nhưng vương giả ý chí không phải là vạn năng, chỉ có ở nhất đến gần tử vong thời điểm mới có thể lên hiệu, nếu chẳng qua là bị chém rụng một cái cánh tay, cũng không coi là đến gần tử vong, cho nên, hết thảy hay là muốn rửa vào chính mình, người khác là giúp không được gì. Vô ảnh tiên sát. Chân Nguyên thúc dục đến mức tận cùng, thôi anh Hảo cổ tay run lên, màu đen trường tiên trốn vào trong hư không, vô ảnh vô tung, sau một khắc, chu vi mấy chục phu bên trong, nơi đều là cắt kim gây ngọc xé rách kinh khí, trong một nhiều xé rách kinh khí, bất luận kẻ nào vừa tiến vào cái này phạm vi, không chết cũng tàn. Mà thôi anh Hảo sở thuốc dục áo nghĩa là phong chi áo nghĩa, phong chi áo nghĩa ở tốc độ cùng sẽ rách hiệu quả thượng, cực kỳ chắc tuyệt. Hừ, có thể tàn ở ta đây một cái sát chiêu, là vinh hạnh của ngươi. Thôi anh Hảo từng làm qua sát thủ, như thế nào không biết sư tử vô Thọ cũng dùng toàn lực, húng chi Diệp Trần biểu hiện ra khí thế để hắn cảm nhận được nhẹ nhẹ huy hiếp, càng không thể có thể khinh thường, cho nên vừa lên, chính là bản thân đắc ý nhất sát chiêu, gắng đạt tới trước hết đánh cho tàn phế Diệp Trần. Nhìn không thấy tới ảnh Điều này sao đánh? Nam phương vực quần đông đảo cao thủ trẻ tuổi âm thầm lo lắng thần kinh căng thẳng, cho tới bây giờ, Diệp Trần đã là bọn họ hy vọng cuối cùng, một khi hắn ngã xuống, Nam phương vực quần thật sự xong vũ đạo trà hội cũng có lúc đó đánh thượng sỉ nhục dấu hiệu. Không ít người nhắm mắt lại, không dám nhìn kế tiếp trang diện. Nay sẽ là của ngươi thực lực, không chịu nổi một kích. Tóc dài bay múa, Diệp Trần thân thể đi phía trước một nghiêng thật giống như tự do ở thế giới bên mờ Xuyên qua ở không có quy luật chút nào sẽ rách kinh khí trong lúc, cực nhanh tới gần thôi anh Hào, tay phải của hắn liền khoác lên trên chuôi kiếm, kiếm không ra sao, kiếm khi đã định trụ đối phương. Thân thể, kiếm pháp. Thôi anh Hào hô hấp một gấp rút. Không chỉ thôi anh Hào đông ma tạ chi thu cùng với nhất đao lăng lạc hàn đồng dạng có chút kinh ngạc, lấy thân làm kiếm, giờ phút này Diệp Trần giống như vẻ kiếm quang, sẽ rách kinh khí ngay cả dính vào người cũng làm không được, phản phất trực tiếp xuyên kiếm quang, tùy ý Diệp Trần tiến vào. Ở trước mắt ta, không cần chơi kỳ xảo, ngươi cái gọi là vô ảnh tiên pháp trong mắt ta chỉ là một chuyện cười, bất kể thế nào dùng sức, nó cũng không thể biến mất. Lúc nói chuyện, Diệp Trần bản thân nhưng biến mất, lần nữa xuất hiện, đã đến thôi anh hào trước người. Ngươi là vô ảnh tiên, kiếm của ta vậy là cái gì? Thương. Kiếm ra khỏi vỏ một thoáng kia, Diệp Trần liên tiếp vung ra hơn trăm kiếm, bởi vì kiếm nhanh chóng quá nhanh nguyên nhân, phảng phất chỉ vung một kiếm sau đó trở vào bao. Màu đen trường tiên từ giữa không trung chảy xuống. Lối vào liên tiếp thôi anh hảo tay phải, hắn túi đầu nhìn một chút, phát hiện mình không có đã bị bất kỳ thương thế, kinh ngạc nở nụ cười, này sẽ là của ngươi kiếm pháp, ha ha, ngay cả ta hộ thể chân nguyên cũng không có chém ra, nói gì tổn thương ta. Khúc khích khúc khích khúc khích khúc khích. Máu tươi đột nhiên vẩy ra đi ra, vai trái bằng vai phải bằng, ngực trái, ngực phải tả sườn, sườn phải tả thắt lưng, eo phải, chân trái, đùi phải, cánh tay trái, cánh tay phải thôi anh hào trên người không có một khối địa phương là hoàn hảo. Cơ hội là trong nháy mắt tiểu xuất hiện hơn trăm nói vết kiếm, máu tươi như lời hai chẳng phóng, bao phủ ở thôi anh Hảo thân thể, thật xa vừa nhìn, thôi anh hào tiểu phản phất là một cái vô số huyết sắc pháo hoa tập trung ở cùng nhau hình người pháo, tặc, được bay đầy trời máu, tĩnh mịch. Trong trang viên, mười dặm ngoài tòa nhà hình thắp bên trong, giống như chết tiến tĩnh. Vô ảnh tiên thôi anh Hảo có thể cùng huyết thủ đường kiệt, nhất đao lăng lạc hàn đi cùng một chỗ, nói hắn thật xa chỗ thua kém đường kiệt cùng lăng l đánh chết tất cả mọi người không tin, Tuyết Thiết vực cao thủ trẻ tuổi lại càng biết, thôi anh Hảo danh tiếng mơ hồ còn muốn vượt qua đường kiệt cùng Lăng Lạc Hàn, vô nó, đối phương ám sát linh hải cảnh đại năng nhiều lắm, nói đến tôi anh Hảo, người nào không biết hắn tiên hạ rất ít lưu người sống. Này, này. Tuyết Thiết vực trẻ tuổi đệ nhất cao thủ thế nào cũng không nghĩ tới thôi anh Hảo ngay cả Diệp Trần một kiếm cũng đón không được, trong miệng lẩm bẩm là không biết nói gì. Tạ Chi Thu sắc mặt hết sức khó coi, hai đầu lông mày dần dần lộ ra sát khí. Hào kiếm pháp. Ta nhất đao lăng lạc hàn tới lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Lăng lạc hàn nhịn không được, cơ hội là thấy cái mình thích là thèm. Hắn không thể không bị bại, tạ chi thu tiểu đánh bại qua hắn, nhưng tạ chi thu dựa vào là tính áp đảo thực lực. Ở kỷ sảo thượng, tạ chi thu cũng không như hắn. Hắn tự nhận là, một đời tuổi trẻ trung, kỷ sảo thượng vượt qua hắn chỉ có đi thiên vũ vực tìm kiếm, bất kể là Đông Phương vực quần, Nam Phương vực quần, Bắc Phương lãnh thổ đàn, Phương Tây lãnh thổ đàn cũng sẽ không có người ở kỷ xảo thượng vượt qua hắn, nhiều nhất cùng. Hắn chạy song song với, cho nên kiến thức đến diệp trần kiếm pháp, hắn trừ trên người hiện lên một tia tê dại ý ở ngoài, hơn nữa là hưng phấn, phẳng phất an hương phấn đan dược giống nhau. Giống như đại bàng dương cánh, lang lạc hàn thân hình này, đi tới diệp trần phía trước bầu trời, tay phải sau này nhấc lên, một đạo bạch sát chảy ra tung hoành xuống, này bạch sát chảy ra cũng không phải là thông thuận đường vòng cung, mà là tiêu chấp giống nhau, biến đổi bất ngờ nhanh như cực quang Đinh ốc kiếm quang lượn lờ thẳng lên, lá tiêm xuất thủ. Vừa ra tay, sẽ đem bạch sắc chảy ra chém thành tam đoạn, mỗi một đoạn mì thái trước là ở chuyển một nơi, đinh ốc kiếm quang hơn thế mạnh hơn, nhắm thẳng vào Lăng Lạc Hàn bộ ngực. Không tốt. Lăng Lạc Hàn trường đao căn bản không còn kịp nữa chở vào bao, giờ phút này cũng không cho phép trường đao chở vào bao, sợ rằng trở vào bao trong nháy mắt, chính là hắn bị đánh bại trong nháy mắt. Cho nên, Lăng Lạc Hàn phá ngã, đao không về sao, vung ra thứ hai đao. Bạch Đinh Ốc Kiếm Quang nội bộ lại sinh ra Đinh Ốc Kiếm Quang, cũng là diệp trần ở trong nháy mắt thay đổi Đinh Ốc Kiếm Quang khuyết chướng khẩu, hướng bên trong áp súc một tấc, ngoài cùng Đinh Ốc Kiếm Quang, chẳng qua là khí lưu tạo thành ảnh dấu vết, lực sát thương đồng dạng không tầm thường, thiếu một số phong duệ. Cười khúc khích. Người dừng trên không trung, lang lạc Hàn Bộ ngực tách ra ba thước bay máu, bay rất ra ngoài, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng kinh hãi, kỳ sảo thượng, hắn bị bại rối tinh rối mù. Liên tiếp đánh bại Đông Phương Ngực quần hai đại trẻ tuổi cử đầu, Đứng ở bị Vũ Thai Trung Ương Diệp Trần phảng phát một thanh mở ra mũi nhọn tuyệt thế giết kiếm, bị kia hơi thở ảnh hưởng, quanh mình không khí cũng làm cho người ta một loại bén nhọn phong mang cảm giác, tựa hồ có thể dễ dàng xuyên thủng núi cao, tung hành cửu thiên. Chương 513: Ma khí thập cường quyết, canh 2. Nam Phương vực quần tuổi trẻ đệ nhất nhân, rốt cục xuất hiện. Đúng vậy, từ hôm nay trở đi, Diệp Trần là Nam Phương vực quần tuổi trẻ đệ nhất kiếm khách, cũng là đệ nhất cao thủ, không thể tranh luận. Ai dám coi tranh luận? Liên thôi anh hảo cùng Lăng Lạc Hàn cũng đỡ không nổi Diệp Trần một kiếm, thực lực của hắn đã đạt tới không thể tưởng tượng cảnh giới, hoàn toàn đã vượt qua Lý Tiêu Vân Tĩnh công chúa cùng với Sở Trung Thiên, đi tại tất cả mọi người phía trước, leo lên vương tọa. Nam Phương vực quần mọi người rất kích động, thân thể đang run rẩy, đã vi Diệp Trần đánh bại thôi anh hảo cùng Lăng Lạc Hàn hưng phấn, lại vi Diệp Trần trở thành Nam Phương vực quần tuổi trẻ đệ nhất nhân trung động, tan vỡ. Nam Phương vực quần đã rất nhiều năm không có chính thức trên danh nghĩa tuổi trẻ đệ nhất nhân rồi. Lý Tiêu Vân lúc trước tuy nói có đệ nhất nhân thân phận, thế nhưng mà còn có rất nhiều người không thừa nhận, bởi vì hắn cũng không có đả bại sở hữu tất cả đối thủ, chỉ la ẩn ẩn đệ nhất nhân, hiện tại Diệp Trần liên tục đánh bại thôi anh Hào Lang Lạc Hàn, đồng đẳng với gián tiếp đánh bại Lý Tiêu Vân ba người, tuổi trẻ đệ nhất nhân thân phận vùng đều vùng không hết, căn bản không cần tranh luận. Đệ nhất nhân Ngoài mươi dặm tòa nhà hình tháp ở bên trong, la hàn sơn hai mắt tỏa ánh sáng, trong miệng vô ý thức thì thào lên tiếng. Cùng Diệp Trần biết rõ mọi người là giống nhau biểu lộ, bọn hắn cơ hội là nhìn xem Diệp Trần theo nhỏ yếu tồn tại, từng bước một leo lên đỉnh phòng, đã trở thành truyền kỳ. Loại cảm giác này nếu so với những người khác mánh liệt gấp 10 gấp trăm lần, ngoại nhân rất khó đi lý giải. Người là làm sao làm được? Lăng lạc Hàn tay che ngực, chậm rãi đứng người lên, hắn bị thương không tính quá nghiêm trọng, chủ yếu hay vẫn là Diệp Trần hạ thủ lưu tình dô y. Dù sao theo bắt đầu đến bây giờ, lăng lạc hàng ngôn hành cử chỉ cũng không phải rất khác người Nhiều nhất là một cái đau si." Diệp Chân Thản nhiên nói, một lần xuất ra một đau, sớm muộn gì cũng sẽ biết thua. Thua ở phương diện này. Lăng Lạc Hàn nghi ngờ, từ khi hắn lập tiếp theo xuất ra một đau cá nhân nguyên tắc về sau, đao pháp trong vòng một năm đột nhiên tăng mạnh, tầm thường đau khách toàn bộ cũng không phải hợp lại chi địch, dù là gặp gỡ đồng cấp đỉnh cường giả, cũng có thể tại trong thời gian ngắn đánh bại. Người đã đi vào thiên đạo, thiên đạo tuy nhiên tiến cảnh cực nhanh, nhưng càng về sau, tiến bộ càng chậm, cuối cùng nhất hội dừng bước không tiến. Hiện tại sửa còn có thời gian, chờ người lâm vào đi vào qua sâu, về sau muốn thay đổi đều rất khó. Diệp Trần cùng đối phương không phải cái gì bằng hữu cho nên tối đa để điểm hai câu đối với đao đạo cách nhìn, về phần đối phương có nghe hay không, cùng với hắn không quan hệ. Bất kể như thế nào, đã tạ rồi. Lăng lạc hàn hai tay ôm quyển trở về tới tuyết thiết vực trà lâu, lại đem thôi anh Hảo cấp quên mất ở dưới mặt, có lẽ, hắn căn bản là không thèm để ý thôi anh Hảo, hắn chỉ ở ý đao của mình nói y. Toàn thân đấm máu thôi anh Hảo chỉ cảm thấy trong cơ thể kinh mạch kiếm khí tung hành, tí ti từng sợi, khó có thể tiêu trừ, nếu không có hắn từng tại một chỗ trong cổ mộ đạt được đầy đủ linh năng tinh thạch, tu thành linh thân thể, giờ phút này đã sớm mạch đứt đoạn, trở thành tạm thời tính phế nhân. Diệp chân liếp qua thôi anh Hảo. Nói thật, thôi anh Hảo cùng lăng lạc hàn cũng không phải biết bát như vậy, dù sao người phía trước là thiên tài sát thủ, thứ hai đánh bại tĩnh ngạo huyên, chiến bình sở trung thiên, có thế hai người không nên nhất chính là... Cùng Diệp Trần chơi kỹ xảo, kỹ xảo, kỹ xảo, vật này chơi không vui, thua sẽ rất nhanh, nếu như con đường thực tế cùng Diệp Trần giao thủ, tiểu cũng không thua thảm như vậy. Nhất là, hai người này kỹ xảo tại Diệp Trần trong mắt, rõ ràng đi vào thiên đạo, người phía trước cho rằng rất nhanh đủ lần ngốc, có thể giết người ở vô hình, thật tình không biết, sát thủ hạch tâm là một kích trí mạng, một kích không trúng, thối lui về phía xa ngạc giảm, muốn làm một cái sát thủ, phải buông tha cho rất nhiều thứ, thứ hai cho rằng một lần xuất ra một đao có thể đề cao hiệu suất, nhưng đao đạo cùng kiếm đạo đồng dạng, bác đại tinh thông, một lần xuất ra một đao thì như thế nào? Thanh đao đạo suy đi hệ nở đến rất cao phong. Diệp Trần chống lại hai người này, căn bản không cần ra sát chiêu, bởi vì ra sát chiêu, muốn cứng đối cứng, người khác cùng hắn chơi kỹ xảo, hắn làm gì đi dùng lực phá xảo, như vậy ngược lại một chiêu làm không được, cho nên hắn chỉ cần vận dụng bình thường khoé kiếm là có thể giải quyết vấn đề, khoé kiếm nhanh rất thuần túy, không chứa một tia tạp chất, phối hợp thêm hắn sát lục kiếm ý, Uy lực kỳ thật rất khách quan rồi y, chém ra thôi anh hảo hộ thể chân nguyên không nói chơi. Đối phó người khác trong mắt có chút đáng sợ lang lạc hàn, vừa muốn so thôi anh hảo càng đơn giản. Lang lạc hàn một lần xuất ra một đao, rơi vào diệp trần trong mắt quả thực là sơ hở khắp nơi, đem làm kiếm của mình nhanh chóng vượt qua đao của hắn nhanh chóng. Một lần xuất ra một đao chính là một cái chê cười, không có chút nào tác dụng. Hắn có thế đi đến bây giờ, hoàn toàn là vì người khác ra tay tốc độ không kịp nổi hắn mà thôi. Tuyết thiết vực trà lâu Huế thủ đường Kiệt Đồng tử co rút lại, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Trần, hắn cho tới bây giờ mỗi gặp được qua, đã từng gặp đáng sợ như thế kiếm khách, Vô Ảnh Tiên Thôi anh hào trong tay hắn đi bất quá một kiếm, một đao lăng lạc Hàn đồng dạng đi bất quá một kiếm, Nam Phương vực quần lưu cờ Na Ho xuất hiện một cái lại để cho người kinh hãi kiếm khách. Không tệ, không tệ. Tạ Chi Thu vỗ tay đứng người lên, cười tủm tỉm nhìn về phía Diệp Trần. Kỹ xảo của ngươi, tại Thiên Vũ vực đều khó gặp, liền thôi anh hảo cùng lăng lạc Hàn đều bại trong tay ngươi lên. Bất quá ngươi có hay không nghe nói qua một câu như vậy lời nói, kỹ xảo dù cho, cũng cần dùng bản thân thực lực làm cơ sở, trụ cột không đủ thâm hậu, cái gọi là kỹ xảo, chỉ là siếc ảo thuật mà thôi. Nghe vậy, lăng lạc hàn ngưỡng mày, tạ chi thu những lời này tương đương đem hắn cũng lôi vào nước, tuy nhiên hắn thừa nhận tạ chi thu thực lực không phải dùng kỹ xảo có thể đả bại đấy. Diệp chân dương mắt, xuống thử xem liền biết rõ. Tự nhiên, không quét ngang Nam Phương vượt quần, trước chỗ này, tự không có bất kỳ ý nghĩa. Tạ Chi Thu vung tay lên, một cổ lực lượng vô hình bao phủ ở Thôi Anh Hảo, bắt hắn cho dẫn dắt tiến trà lâu, mà bản thân của hắn bước chân nhẹ nhàng, một cái trong nháy mắt thân xuất hiện tại Diệp Trần phía trước. Trăm chiêu ở trong, bại ngươi. Tạ Chi Thu không có năm chắc tại 10 chiêu 30 chiêu ở trong bại Diệp Trần, thật giống như hắn không cách nào 10 chiêu ở trong đánh bại một đao lang Lặc Hàn. Ra chiêu đi. Diệp Trần bên hông không phải thượng phẩm trường kiếm, mà là một vỏ ba kiếm, đối phó linh hải cảnh trở xuống đích người, một vỏ ba kiếm đủ để Ầm ầm. Tạ Chi Thu công kích rất đột nhiên, thân thể bất động, một quyền cách không đánh ra, màu đen quyền khí tổ hợp thành cực đại đầu lâu, hung hăng hoành hướng Diệp Trần mặt tiền của cửa hàng. Đầu lâu hoành đến trên đường lúc, miệng rộng mở ra, rít lên tiếng vang lên, thế lương sóng âm làm cho người đàn độn, tập trung không lên tinh thần. Diệp Trần ý chí kiên định, bất vi sở động, Tạ Chi Thu không ra quyền lúc, hắn liền cảm ứng được đối phương quyền thế, tay vừa nhấc, lôi trạch kiếm bắn lên, một cái thiên lôi thiết chém ra sóng âm, chém vỡ đầu lâu. Kiếm khí cùng quần khí âm ầm nổ. Nghịch Thức Thiên Lôi Thiết, chân trái dâm trận tại chỗ về phía trước, diệp trần lời cuối sách sát chiêu theo sát hắn lên, tay trái cầm ngược lấy phá phôi kiếm nghiêng treo chọc đi lên, kiếm quang chém ngược. Ân, thật sự có tài. Tạ Chi Thu cũng không kinh hãi, với tư cách người trong ma đạo, đối với kỳ lạ quý hiếm cổ quái chiêu thức gặp nhiều hơn, so Nghịch Thức Thiên Lôi Thiết càng trênh lệch kiếm pháp đều gặp, hắn kinh ngạc chính là, Nghịch Lôi Thiết rõ ràng cho thấy Thiên Lôi phản suy hệ nở sát chiêu hỗ trợ lẫn nhau, không khe hở dính liền. 3. 3. 3. Tạ Chi Thu lui về sau đi, lui được trong quá trình, trước người ngưng tụ khởi lấp kín chắn màu đen khí tường, chết tiêu nghịch thức thiên lôi thiết chẳng kích. Ma khí thập cường quyết. Thối lui đến trăm mét bên ngoài, Tạ Chi Thu sau lưng màu đen khí lưu bắt đầu khởi động, hóa thành một cốt ma, cốt ma trong con mắt có màu đo hỏa diễm thiêu đốt, tuy nhiên là hỏa diễm, nhưng nhưng không cách nào cảm nhận được nóng rực cảm giác, có rất nhiều âm Lạnh như băng, phản phất là âm khí cùng băng khí đan vào thành dị loại hỏa diễm. các các cạc. Cốt ma ngửa mặt lên trời dít lên, màu đen sóng âm phóng xả ra, phương viên vải dặm ở trong, chỉ có giải rác mấy người không bị sóng âm ảnh hưởng, những người còn lại đều là thần sắc xích chặt, ánh mắt tăng giả. Không phải cái gì huyết mạch, hẳn là ma đạo áo nghĩa công pháp. Bán yêu huyết mạch là ở sau lưng hiện ra yêu thú hư ảnh, là lăng không sinh ra đời, mà tại chi thu sau lưng cốt ma rõ ràng cho thấy chân nguyên mô phỏng mà Thành Tiến hành áo nghĩa vận chuyển, cả hai có thuộc về khác nhau, từ nơi này tôn cốt ma phát ra khí thế đến xem, rõ ràng không phải bình thường cấp thấp áo nghĩa võ học, mà là trung giai áo nghĩa võ học, hắn huyền ảo trình độ chỉ có có thế sinh tử cảnh vương giả có thế sáng tạo. Trên người tràn ngập kiếm IA nhờ Saner Z cho ILOI, màu đen sóng âm khẽ rửa gần, đã bị chôn vùi, Diệp Trần đạm mạc nhìn chăm chú lên tạ Chi Thu. Cốt ma triệt để thành hình, tạ Chi Thu đi nhanh về phía trước, một quyền oanh hướng Diệp Trần. Ô, ô, ô. Quyền khí như gạo khóc thảm thiết, so lúc trước cường đại rồi đâu chỉ một thành hai thành, Tạ Chi Thu ha, ha cười nói, ma khí thập cường quyết có thể tăng phúc 10 lần chiến lực, đối phó ngươi, chỉ cần tăng phúc 2 lần. Là ngươi không cách nào làm được mà thôi. Diệp Chân tự nhiên sẽ không tin tưởng Tạ Chi Thu có thể đem chung giai áo nghĩa học phát huy đến 10 thành ho a, -a có thể có cái 2 3 thành đã rất tốt, bất quá từ điểm đó có thể thấy được, Tạ Chi Thu từng đạt được mấy vị ma đạo vương giả y bắt không giả. Nếu không không có khả năng thân có chung giai áo nghĩa võ học. Kim Diệu trấn sắt kiếm. Hai tay cầm kiếm, Diệp Trần trong tay lôi trạch kiếm dùng kinh người tần suất rung động lắc lư, màu xanh kiếm quang lập tức bị phủ lên ra một tầng màu vàng, một kiếm chém về phía đối phương năm đấm. Ầm vang. Nóng bỏng hỏa tinh đầy trời bắn tung tóe, luận võ đài bị đốt ra nguyên một đám lớn nhỏ cỡ nắm tay hố, phản phất tổ ong. Tạ Chi Thu trên nắm tay màu đen quyền khí bị xoắn tán, cả người nhịn không được ngược lại lùi lại mấy bước. Sau lưng cốt ma một hồi lay động. Tạ Chi Thu bị đánh lui rồi. Tuyết Thiết vực trong trà lâu, mọi người biểu lộ có chút kinh ngạc. Hừ. Tạ Chi Thu hừ lạnh một tiếng, hai đấm ở trước ngực đụng nhau, bành trướng khí lãng tản ra. Ma khí thập cường quyết, tam cường hợp nhất. Trong chốc lát, Tạ Chi Thu khí thế càng tăng lên, quyền thế mạnh hơn, một đường nghiền áp tới, bên luận võ đài đều bị nhuộm thành màu đen, quỷ khí ung tùn màu đen. Đối mặt một quyền này, Diệp Trần không lùi mà tiến tới, song kiếm giao nhau. Sử xuất Thiên Lôi Thiết cùng nghịch thước Thiên Lôi Thiết hợp thành song kiếm lưu. Và anh, Toàn bộ trang viên đều tại lắc lư, mảnh liệt địa sóng xung kích tại giữa hai người bộc phát, xa hơn siêu gấp 10 lần vận tốc âm thanh lan ra ra, lao ra trang viên, lao ra bên trên ngoài trăm dặm, ken két, vườn quanh dãy núi nham bích bên trên xuất hiện vô số rất nhỏ khe hở, phảng phất dây thường xuân đồng đảo, tùy ý lan tràn. Tăng phúc ba lượt chiến lực đều không thể đà bại hắn. Hai chân xoa bóp lấy mặt bàn, tại chi thu cả người trượt đi ra ngoài. Màu đen khí lưu bắt đầu khởi động, ẩm ẩm, luận võ đài một góc bị đập mạnh phi, tạ chi thu dừng thân hình, hai tay rất nhanh kết ấn, theo kết ấn đồng thời, cốt ma hai tay mạnh mà cắm vào bờ vai của hắn bên trong, trong chốc lát, hắn khí tức lập tức tăng vọng, tựa như ma đầu. chương 514, phá hư chỉ thần uy, canh 3 Vài trăm mét bên ngoài, Diệp Trần Lẳng lặng Yên nhìn xem không ngừng biến hóa tạ chi thu, bên ngoài cơ thể tí ti từng sợi kiếm khí lượn lờ bước lên, tản mát ra một tầng thanh ý. khắc, khắc. Tạ Chi Thu ngẩng đầu, trong miệng phát ra không giống nhân loại nụ cười giả tạo thanh âm, hai cánh tay của hắn tức thì bị một tầng hát sắc quang màng cho bao trùm, quang màng tổ hợp thành cực lớn cánh tay cốt cách hình dạng, tại cốt cách cuối cùng thì là một chỉ quạt hương bổ lớn nhỏ cốt cách bàn tay, mỗi một ngón tay đều dài đến một thước, móng tay sắc bén, vốn lượn thành câu liêm, cuối cùng lóe ra đen xám sắc vầng sáng. Ma khí thập cường quyết đã có thế tăng phúc chiến lực, cũng ẩn chứa sát chiêu, có thể đem ta bước đến trình độ này, ngươi đầy đủ tự hào rồi y. Tiếp tiếp Hoàn toàn áp chế ngươi. Vèo. Thoại âm rơi xuống, Tạ Chi Thu cực tốc đánh về phía Diệp Trần, bị Cốt Ma cánh tay bao khóa cánh tay phải mạnh mà chém ra, tại trong hư không kéo ra năm đạo hát sắc vết ảo. trong nháy mắt đã đến Diệp Trần phụ cận. Văng. Diệp Trần chém ra một kiếm đón đỡ ở Cốt Ma cánh tay. Cốt Ma cánh tay hẩn chứa lực lượng đại không thể tưởng tượng nổi, Phản phất cự nhân tại huy trường. đem Diệp Trần cả người mang kiếm cho đập bay đi ra ngoài. Gục xuống a. Tạ Chi Thu nhanh đuổi theo mau. Cốt ma cánh tay nắm trảo thành quyền, một quyền vung ra. Kim Diệu trấn sắt kiếm. Người ở giữa không trùng, Diệp Trần tư thế cũng không có cải biến, gặp cốt ma nắm đấm vung đến, một cái sáu thành Ho A Hở A U kim Diệu trấn sắt kiếm nên đón tiếp lấy. Hoa mỹ hỏa tinh văng tung tóe, Diệp Trần lần nữa bị văng lui, cái này cốt ma cánh tay quả thực là siêu cường tồn tại, chẳng những lực phòng ngự thập phần đáng sợ, lực công kích càng là đã vượt qua sáu bảy thành Ho A Hở A U cấp thấp áo nghĩa võ học, tựa hồ là cốt ma phục sinh. Lực lớn vô cùng. Ngươi không có bất kỳ cơ hội, bại a. Không có ai so Tạ Chi Thu biết chắc đạo ma khí thập cường quyết đáng sợ, lúc trước đạt được gần chứa ma khí thập cường quyết áo nghĩa võ học ngọc giàn lúc, hắn trong chân hình ảnh rung động rơi y, chỉ là một quyền, tiêu đánh nát một khỏa cực tốc trùng kích sao băng, cái kia khỏa sao băng đường kính đạt tới mấy trăm dặm, mấy trăm dặm cực lớn vật thể cực tốc trùng kích, liền bình thường vương giả đều muốn tránh lui. Cờ giặc. ma cánh tay càng thêm chặt chẽ, cực tốc đánh kích. Nhanh lùi lại trong quá trình Diệp Trần muốn né tránh rõ ràng không có khả năng, nhưng là hắn không cần phải né tránh, tay trái nâng lên, ngón trỏ dối ra, nhẹ nhẹ một chút. Làm cho người ta sợ hãi một màn phát sinh, một căn chừng đại thối thô, dài một thức thanh sắc ngón tay nổ bắn ra mà ra, hung hăng điệu đặt tại tạ chi thu cốt ma trên nắm tay. Lực phong ngự cực kỳ đáng sợ cốt ma nắm đấm như là yếu ớt thủy tinh, ba một tiếng bạo liệt, lập tức, cốt ma cánh tay bị ba vả, theo sát lấy bạo thoái, cùng cốt ma cánh tay tương liền tạ chi thu thân hình kịch tr Thất khiếu chảy ra máu tươi, trong miệng càng là hoa một tiếng phun ra cột máu. Đây là cái gì chỉ pháp Thân như lưu tinh, tạ chi thu bay rất ra ngoài, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lôi Trạch kiếm vào vỏ, Diệp Trần thản nhiên nói, tuy nhiên rất không muốn nói, nhưng ta mạnh nhất đích thủ đoạn cũng không phải kiếm pháp mà là chỉ pháp Lúc trước theo thế giới dưới lòng đất trở về, thông qua bờ ơ tờ tư tế đàn xuyên thẳng qua hư không lúc, Diệp Trần đã đem phá hư chỉ tìm hiểu đến ba thành hoa A Ba thành ho A hởngu nghe tựa hồ rất hấ nhưng phá hư chỉ ẩn chứ không phải bình thường áo nghĩa mà là cực kỳ hiếm thấy không gian áo nghĩa thời gian vi tôn, không gian vi vương những lời này không phải hư thời gian áo nghĩa không xuất ra không gian áo nghĩa tiểu là mạnh nhất áo nghĩa sở hữu tất cả áo nghĩa đều bị hắn khắc chế phá hư chỉ cũng không phải một chiều là một bộ diệpp Trần lấy được là đệ tam thức nếu như nói thứ nhất thứ hai là cấp thức áo nghĩa võ học để tam thức cho dù không phải trung gia áo nghĩa võ học cũng là sen vào trung giai cùng cấp thấp tầm đó, uy lực tắc thì hoàn toàn đạt đến trung giai áo nghĩa võ học cấp bậc. Không phải tất yếu, Diệp Trần sẽ không thi triển ra phá hư chỉ đệ tam thức, bởi vì này chiêu hắn là dùng để làm sát thủ giảng, không định bạo lộ đi ra, bạo lộ đi ra, tựu là lúc giết người, hiện tại dùng đến, cũng không phải nói muốn giết tại Chi Thu, là vì hắn đã có không kém sát phá hư chỉ đệ tam thức đòn sát thủ, cái kia chính là liên tâm kiếm khí, một mình liên tâm kiếm khí có lẽ xa xa so ra kém phá hư chỉ tam thức nhưng là đem làm liền tâm kiếm khí hình thành kiếm khí phong bạo, vi lực. Không kém chút nào sắc mảy may, đã kích phạm vi càng là đã vượt qua phá hư chỉ đệ tam thức, có thể nói Diệp Trần mạnh nhất thủ đoạn sát nhân. Lợi hại nhất rõ ràng không phải kiếm pháp, mà là chỉ pháp, làm cho người rất giật mình rồi. chân Long nhất phi trùng thiên, không người có thể ngăn A. Đông Ma tại Chi Thu thì như thế nào, chiếu dạng cũng không phải là Diệp Trần đối thủ. Quá cường đại, cái này là Diệp Trần thực lực chân chính sao. Không chỉ có là Nam Phương vực quần mọi người, tuyết thiết vực tất cả mọi người sợ ngây người, nhất là Lăng Lạc Hàn, Thôi Anh Hảo, Đường Kiệt, bọn hắn đến Vũ Đạo Trà Hội, chính là muốn quét ngang Vũ Đạo Trà Hội, phía trước rất thuận lợi, thiếu chút nữa thành công, kết quả một cái Diệp Trần, tự lại để cho bọn hắn thất bại trong găng tớc, hơn nữa rơi xuống tình trạng như thế, hiện tại liền Đông Ma Tạ Chi Thu cũng không là đối thủ, còn có ai có thể ngăn cản Diệp Trần? Không thể tưởng được Diệp Trần phát triển đến bực này đáng sợ tình trạng. Ta thực hoài nghi hắn là không phải chúng ta Lưu Vân Tông đi ra. La Hàn Sơn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chu Mai nói, Long có thể lớn có thể nhỏ, có thể giấu ở trong ao đầm, cũng có thể bay lượn cựu thiên, hành vân bố vũ. Diệp Trần không thể nghi ngờ là hàng lâm đến Lưu Vân Tông một đầu chân Long phía trước là hắn ngủ đông, một khi hắn dương lộ cao chót vót, sinh ra nhanh đuốt, tự là bay lên thơ y điếm. Ta đông ma còn không có có bại, viêm ma thần trưởng. Sau lưng cốt ma tan giả. Một lần nữa dung nhập đến trong cơ thể, Tạ Chi Thu hai tay bốc cháy lên đỏ bừng hỏa diễm, hỏa diễm hùng hực thiêu đốt, phản phất bất diệt chi viêm, hắn mạnh mà giẫm thoái mặt bàn, định trụ thân thể, hai tay huy động liên tục chấm ra, bổ ra hai pha tờ hỏa diễm trường. Ầm ầm. Nước lũ giống như trong ngọn lửa, sắc bén ma chảo như ẩn như hiện, đó là giống như người không thuộc mình, giống như ma không phải ma bàn tay, ẩn chứa hỏa đích ý trí Gặp Tạ Chi Thu còn có như thế tuyệt học, mọi người khiếp sợ không hổ là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đông ma tại chi thu, nếu là đổi thành một người khác, đã sớm thất bại, ở đâu khả năng đem hắn bức đến bực này dốc sức liều mạng tình trạng, nghĩ đến đây, tất cả mọi người tự đáy lòng cảm nhận được Diệp Trần đáng sợ. Diệp Trần lắc đầu, tay phải ngón trỏ lăng không điểm ra. Sau một khắc, hư không hiện một căn cột đá giống như ngón tay, ngón tay dài đạt 10m, thô hơn 1 mét, vân tay mơ hồ có thế phân biệt, tản mát ra trong suốt vầng sáng, như là cỗ sao trổi. Cái này cả ngón tay một ngón tay chôn vùi tại chi thu hỏa diễm trường kình, cũng một đường thế như trẻ che, đặt tại hắn ngực khẩu hộ thể chân nguyên bên trên. Phrain, Luận Võ Đài rốt cục không chịu nổi nhiều phiên đối bính, lập tức chia năm xẻ bảy, do hai bên hướng phía chính giữa sụp xuống, xuống để ép mà tại chi thu tất bị cực lớn ngón tay đẻ xuống đất, tóc hai bù xù. Giờ phút này Đông Ma tại chi thu vô cùng thế thảm. Phong Khinh Vân đạm diệp trần lại làm cho mỗi người đấy lòng thẳng hấp khí lạnh, cứ như Đông Ma tại chi thu Tại trên tay hắn đều chiếm không được tốt, rơi xuống chật vật như thế. chương 515, hóa kén thành điệp tu thành linh hải, thượng. tại Chi Thu bại. Thôi anh hảo cùng đường kiệt hoảng sợ nhìn bị khổng lồ ngón tay theo như trên mặt đất tại Chi Thu. Nhìn ra được, giờ phút này tại Chi Thu mảy may không thể động đậy chút nào, giống như bị núi cao đẻ ép. Đối diện với của hắn, một thân áo lam diệp trần giữ vững đâm chỉ tư thế, thong rong bình tĩnh. Đông ma tại Chi Thu không phải là nhà ấm trong đóa hoa, hắn là hoang vu trên thảo nguyên quỷ Thảo Từ giết chóc chung trường thành, từ giết chóc Trung thăng hoa, thành tựu của hắn, không có có một ti giả dối, là thật đánh ra tới, chất vấn người của hắn hoặc là bị hắn dâm ở dưới lòng bàn chân, hoặc là hồn phi phách tán, mà hắn nhất làm người ta khiếp sợ cử động chớ quá tại độc thân đi sông Thiên Vũ Vực. Thiên Vũ Vực là đại lục trung ương, thiên tài như các giết sang sông, nhiều không kể xiết. Nơi đó chẳng những là thiên tài tập trung, cũng là yêu nghiệt ra đời, muốn sông ra một phen danh tiếng, khó như lên trời. Không biết có bao nhiêu người bị đánh đánh thương tích đời mình, ảm nhiên rời đi, nhưng là tạ chi thu nhưng làm được người khác làm không được chuyện tình, để đông ma cái này xưng hào ở thiên vũ vực truyền ra, có được không nhỏ danh khí. Nhưng là bây giờ lại là chuyện gì xảy ra. Đường đường đông ma tạ chi thu, bị một cái chưa đi ra nam phương vực quần đích thanh niên đánh không hề có lực hoàn thủ, cuối cùng mặt mũi hoàn toàn không có gục trên mặt đất. Nếu như không phải là bấm bản thân có đau, bọn họ hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Lăng lạc hàn hít sâu một hơi, đối với hai người nói, không cần một bộ không thể tin bộ dạng, yêu nghiệt ra đời là không có chút nào lý do, có thể ra một cái đông ma tạ chi thu, chưa chắc không thể ra một cái diệp trần, thời đại này thiên tài, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh. Nói thật, chính hắn cũng hết sức rung động, thế nào tốt xảo bất xảo, để cho bọn họ gặp phải một cái diệp trần, một cái diệp trần, liền đem bọn họ toàn bộ đánh ngủ. 3. Ẩn chứa không gian ý cảnh khổng lồ ngón tay tàn đi, diệp trần lạnh nhạt nói. Bây giờ các ngươi có thể rời đi, không cần ta tự mình xin mời. Khu khu. Tạ Chi Thu chậm rãi bỏ dậy, trong miệng ho ra máu tươi. Tốt, rất tốt, đây là ta Tạ Chi Thu lần đầu tiên ở thiên vũ vực ở ngoài thảm bại. Ngươi là người đầu tiên, cũng sẽ là cuối cùng một cái, chờ của ta trở về sao? Ta trở về lúc, liên lạc của ngươi cơn ác một ngày, hôm nay xỉ nhục đục, gấp trăm lần xin trả. Tạ Chi Thu không phải là không có bị đánh bại quá, nhưng đánh bại người của hắn đều là thiên vũ vực thiên tài. Có phần lớn đã bị hắn rấm ở dưới lòng bàn chân, hắn tin tưởng, Diệp chân phải người bị hắn rấm ở dưới lòng bàn chân người, hung hăng địa đạp Lời như thế, ta nghe qua vô số lần, đáng tiếc, bọn họ khoảng cách ta càng ngày càng xa, ngay cả hy vọng cũng nhìn không thấy tới, ngươi cảm thấy ngươi có có hy vọng. Diệp Trần không có đem tạ chi thu đe dọa để vào trong mắt, trên thực tế, hắn cũng hy vọng có người tới khiêu chiến hắn, điều kiện tiên quyết là có đủ thực lực. Hừ, ta tương lai thành tựu như thế nào ngươi có thể hiểu rõ? Ngươi bất quá là của ta đã kê chân mà thôi, một ngày nào đó, ta sẽ dẫm ở trên người của ngươi bước về phía càng cao. Ngay vậy, Diệp Trân lắc đầu cười khẽ, màu cốt sao. Ta chờ ngươi tới đặt ta. Đi. Tạ chi thu sắc mặt xanh mét lướt đi trang viên, nhưng ngay sau đó, lang lạc hàn, đường kiệt cùng với thôi anh Hảo cũng đi theo lướt đi trà lâu, hướng phía bắc phương bay đi. Trong trang viên yên tĩnh chỉ chốc lát, toàn tức cầm ẩm sôi trào lên. Băng lực lượng một người. Đánh bại đông phương vực quần xâm phạm tứ đại trẻ tuổi cự đầu, loại này thành tiểu, nam phương vực quần khi nào có người đã làm, ngàn năm qua, Duy huyền hậu cùng Diệp Trần, nói cách khác, Diệp Trần trước mắt thành tiểu, đã có thể cùng huyền hậu đánh đồng, không được cuối cùng, ai cũng không có thể đáp quan định luận. Diệp Trần, chúc mừng, từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta nam phương vực quần một đời tuổi trẻ vương. Lý Tiêu Vân dẫn đầu xuống lầu chúc mừng. Diệp Trần không thèm để ý nói, hư danh thôi. Hư danh dễ dàng nhất làm cho người ta sinh ra chấp nghiệm, vô cùng chăm chú là từ tìm phiền toái Ha ha, bất kể là hư danh hay là thật tên, ngươi làm thượng vị trí này, bất quá vương tọa cũng không phải là giỏi ngồi. Sau này Nam Phương vực quần bình Quang cùng ngươi cùng một nhịp thở, chỉ sợ ngươi nghĩ không đếm xỉa đến, cũng không cách nào làm được, một vài thứ, sẽ không bằng ý chí của ngươi vận chuyển. Diệp Trần gật đầu, đi tới một bước này, đã không cho phép hắn lùi bước. Kế tiếp, tất cả mọi người xuống lầu chúc mừng Diệp Trần. Trà hội tiến hành đến nước này, đã không có gì huyền nghiệm, ngay cả tỉnh ngạo huyền cùng sở Trung Thiên cũng thả nhiên tiếp thu cái kết quả này, không chấp nhận lại có biện pháp gì, có bản lãnh ngươi đi đánh bại tại chi thu bọn họ. Trên thực tế, bọn họ nên may mắn, may mắn có diệp trần trấn giữ, nếu không này giới vũ đạo trà hội tương hội là sỉ nhục một lần. Bây giờ bọn họ cũng hiểu, vương tọa không phải là người bình thường có thể ngồi, không nắm chắc, không biết trước ý, ngồi lên đi sẽ chỉ là chê cười, tùy thời sẽ bị người đánh rớt xuống. Sáng sớm hôm sau, Vũ đạo trà hội kết thúc mỹ mãn. Tạ chi thu sự kiện, làm cho nề giới vũ đạo trà hội tăng thêm nhất phân truyền kỳ sát thái, có lẽ mọi người có quên mất trước kia vũ đạo trà hội, nhưng sẽ không quên lần này. Vũ đạo trà hội kết thúc cũng không phải chân tránh kết thúc, làm tin tức tản ra, mọi người biết được Diệp Trần chính thức trở thành nam phương vực quần trẻ tuổi đệ nhất nhân sau khi, các đại tông môn hít một hơi lanh khí, này tốc độ phát triển cũng quá nhanh đi. Thượng giới vũ đạo trà hội vẫn chỉ là cùng Lý Tiêu Vân ba người cân sức ngang tài. Hơi chiếm một tia thượng phòng, thế nào tài 2 năm, tiêu triệt để đem bọn họ lắc tại phía sau, dùng thiên tài đã không cách nào để hình dung Diệp Trần, chỉ có yêu nghiệt cái từ này hơn chuẩn xác một điểm. Nam chắc vực đủ doanh động, Nam phương vực quần cái khác lãnh thổ càng thêm doanh động, bọn họ không nghi ngờ chút nào, chỉ cần Diệp Trần có thể thuận lợi trưởng thành đi xuống, bước vào sinh tử cảnh Nam chắc, hơn nữa bọn họ cho rằng, Diệp Trần bước vào sinh tử cảnh, tuyệt đối sẽ vượt qua bình thường vương, giả, nói không chừng cùng huyền hậu giống nhau, mấy năm bên trong trở thành đứng đầu vương giả quân lâm thiên hạ. Người này không thể lưu, năm đó một cái huyền hầu sẽ làm cho ta kiểu hữu giáo tổn thất thảm trọng, nữa nhiều dịp Trần, chỉ sợ giáo chủ khôi phục điên phong thực lực, cũng muốn chứng chọi đá. Một chỗ bí mật dưới đất trong trang viên, một đám thần bí hắc bảo nhân tụ tập trung một chỗ. Có thể hay không quá khuyết đại, hắn bây giờ ngay cả linh hải cảnh đại năng cũng không có bước vào, khoảng cách sinh tử cảnh xa rất đi. Hồ đồ, huyền hầu chuyện ngươi đã sao? Cũng là bởi vì chúng ta đánh giá thấp nàng mới tạo thành hôm nay cục diện, thừa dịp hắn còn yếu giờ, ngàn dụng hắn là lựa chọn tốt nhất, nếu không chờ hắn cánh chim tiệm phòng, ai cũng lấy hắn không có biện pháp. Đã như vậy, liền từ ta ra tay sao? Vì băng phòng người văn nhất, lần này cần phải một kích giết chết, bởi vì thiên phong quốc còn có một Nam La Tông, ta hoài nghi Nam La Tông không chỉ một cái long bích vân, có lẽ có những thứ khác linh hải cảnh đại năng, linh hải cảnh tông sư cũng có thể xuất hiện, cho nên, chúng ta không có cơ hội thứ hai, cơ hội, chỉ có một lần quỷ khốc, mặc làng, hai người các ngươi cùng nhau hành động, nhất cử chu diệt người này. Yên tâm, chúng ta mặc dù không phải là linh hải cảnh tông sư, nhưng đánh giết một người chưa triệt để trưởng thành tiểu tử còn không phải là dễ như chở bàn tay, chờ tin tức tốt sao. Bá, bá, hắc bảo nhân thiếu hai người. Ngộng hiểm, người đi theo phía sau của bọn họ. Cầm đầu hắc bảo nhân tựa hồ không quá yên tâm, hướng về phía dấu phía sau ở trong bóng tối bóng ma nói. Là, nhị trưởng lão. Khô khốc thanh âm vang lên, bóng ma đã tản đi. Chương 516: Hóa kén thành điệp tu thành linh hải, chung. Diệp Chân đoạt được Nam Phương vực quần tuổi trẻ đệ nhất nhân tên tuổi, Lưu Vân Tông cử tông chúc mừng 3 ngày, không thể trách Lưu Vân Tông như thế long trọng, chỉ có thể trách Nam Phương vực quần tuổi trẻ đệ nhất nhân thân phận quá làm cho người ta sợ hãi, phải biết rằng Nam Phương vực quần mỹ hệ nở người đâu chỉ mấy ngàn ước, tối thiểu đạt đến ngàn tỷ cấp bậc, ngàn tỷ trong dân cư, 30 tuổi trở xuống đích người trẻ tuổi ít nhất cũng có 100 tỷ trăm tỷ bên trong đích đệ nhất nhân, ngấm lại tiểu khiến người sởn hết cả gai úc mà Diệp Trần bối cảnh vậy là cái gì Diệp ra, bát phẩm gia tộc Lưu Vân Tông, thất phẩm Tông Môn trừ lần đó ra, cũng không có gì hiển hách bối cảnh, nếu như nói Diệp Trần là ngũ phẩm Tông Môn đệ tử có lẽ sẽ không như vậy hoanh động hết lần này tới lần khác hắn lúc trước chỉ là vô danh tiểu tử Đa vi Diệp Trần trở lại Diệp ra Diệp ra đồng dạng không cam lòng rất lại phía sau cả tộc chúc mừng ba ngày mà lúc này Diệp Trần Hoàng Kim pho tượng đã kiến tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, cái vị này Hoàng Kim pho tượng, sẽ trở thành lạc thành biểu tượng, trong tương lai vạn năm nội, 10 vạn năm nội, cũng sẽ là một chuyển kỳ pho tượng, hậu nhân muốn tại lạc thành kiến tạo chính mình pho tượng, phải tại thành tiểu bên trên tiếp cận hoặc là vượt qua Diệp Trần, đương nhiên, loại này tỷ lệ. Thập phần xa vời, một cái lạc thành, không, phóng đại điểm nói, một cái thiên phong quốc xuất hiện một cái Diệp Trần, cũng đã là kỳ tích ai còn dám hy vọng xa vời tái xuất hiện một cái sánh vai Diệp Trần đích thiên tài. Chúc mừng tuy nhiên đã tiến hành 3 ngày, nhưng Diệp Trần gần kể tiểu lộ liễu một lần mặt, lúc khác đều tại tu luyện. ân Muốn tu thành sát lục kiếm hồn rồi. Sân nhỏ trong mặt thất, Diệp Trần mi tâm khi thì phồng lên, khi thì co rút lại, màu đỏ sầm kiếm y ai nhờ san nở dê cho ý lo y không bị khống chế giật tràn ra đến, khiến cho Diệp Trần mi tâm cũng coi như một khối tản ra hào quang bảo thạch. ba Không còn ở cái thế giới này thanh âm vang lên Diệp chân hồn trong nước phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Đại biểu sát lục kiếm hồn hình thức ban đầu phong cách cổ xưa trường kiếm mặt ngoài rắn rúc, từng khối la sắt bóc lột rơi xuống, theo la sắt bong ra từng mảng, phản phất như thủy tinh màu đỏ sẫm hào quang tiết lộ ra ngoài, màu đỏ sẫm hào quang thật sự quá lợi hại, quá mụ nhọn dô y, khiến cho sát lục kiếm hồn hình thức ban đầu giống như một cái cự đại vật sáng, hướng ra phía ngoài phóng xuất ra nghìn vạn đạo màu đỏ sẫm kiếm quang. Kiếm quang tung hoành, xua tán đi trên hồn hải bộ phận khói đen chiếu rọi một phương thế giới. Ngâm. Kinh Thiên kiếm ngân vang tiếng vang lên, lá sắt rốt cục hoàn toàn bong ra từng mảng, phong cách cổ xưa trường kiếm triệt để thay đổi cái dạng, toàn thân giống như màu đỏ sậm thủy tinh chế tạo, biên giới sắc bén vô cùng, mà ở trên thân kiếm, một mảnh dài hẹp tơ máu lan tràn ra, tản ra vô tận giết chóc khí tức. Sắt lục kiếm hồn, thành. Diệp chân còn không kịp tùng hạ một hơi, một cổ vô cùng sắt lục kiếm ý bỗng nhiên theo mi tâm phát tiết ra ngoài, ầm ầm, cả tòa sân nhỏ bị một phân thành hai. Không bố kiếm ý lập tức hấp thụ đại lượng nguyên khí, hình thành một đạo màu đỏ như máu kiếm khí, xe rách trường không. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên Hảo trầm ngọc thanh chạy tới, cùng đi còn có rất nhiều Diệp ra trưởng lão. Vèo, một đạo nhân ảnh bay ra, là Diệp Trần. "Phụ thân, mẫu thân, ta muốn đột phá, tạm thời ly khai gia tộc trong chốc lá. Nói xong, không đợi Diệp Thiên Hảo vợ chồng kịp phản ứng, liền biến thành lưu quang bỏ chạy. "Đột phá? Không phải là đột phá linh hải cảnh á?" Diệp Thiên Hảo cùng Trầm Ngọc Thanh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hít một hơi lanh khí. Lạc thành Vương Bắc là một mảnh không ngơ tờ sơn mạch, tên là Nam La Sơn Mạch, Nam La Sơn Mạch bên trong yêu thú phần đông, sinh sôi nảy nở cực nhanh, giết chi không dứt, là càng Vương Bắc Nam La Tông đệ tử thí luyện chi điệm. Si một đạo lưu quang vạch phá phía chân trời, một đầu đâm vào Nam La Sơn Mạch ở chỗ sâu trong. Không thể tưởng được sát lục kiếm hồn vừa thành, muốn đột phá đến linh hải cảnh rô y Tinh cực cảnh đến linh hải cảnh quan khẩu vi hóa Phàm quan, cửa ải này vượt qua, tuổi thọ trực tiếp gia tăng 100 tuổi, đặt tới 300 tuổi, cũng chính là bởi vì hóa phàng quan trọng yếu, đột phá thời điểm động tính rất lớn, thậm chí hội sinh ra lôi kiếp. Trên đỉnh núi, Diệp Trần trên người chân nguyên chấn động cực độ không ổn định, dẫn tới thiên địa thay đổi bất ngờ, nguyên khí tuân ra, phương viên chăm rằm ở trong yêu thu tất cả đều sợ tới mức trốn vào hạng ổ, lạnh dung phát run, không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Trần vị trí Tr Kinh Diễm Thiên không lý do giận nức, từng đạo lôi điện bổ xuống dưới, cái này lôi điện ly khai Kinh Diễm Thiên về sau, tuy nhiên trở nên không thuần túy, nhưng lại ẩn chứa thiên địa ý chí, mà thiên điệu ý chí vừa muốn luận võ đạo ý chí càng mạnh hơn nữa, là quy tắc biến thành. Cờ giác, Phu cận vài tòa ngọn núi bị phách toái, lôi hỏa vang khắp nơi, đến gần mới phát hiện, lôi điện uy lực vờ Âu y ma thẳng vào lòng đất, bổ ra nguyên một đám không biết sâu cạn hồ to. Ông. Đúng lúc này, Diệp Trần trong cơ thể chân nguyên bạo phát, Theo Diệp Trần đỉnh đầu thẳng lên Vân Tiêu, cùng đã mở miệng kinh diễm thiên liền cùng một chỗ. Vốn là lôi điện là lung tung bổ lấy, đã bị Diệp Trần chân nguyên dẫn dắt, lập tức đã có mục tiêu, như ông vỡ tổ chậm lại, đem Diệp Trần bao phủ tại lôi hải trên. Phá! Diệp Trần một tay cầm kiếm, bổ ra lôi biển. Lôi biển tuy nhiên bị phách mở, nhưng là ẩn chứa ở phía trên thiên địa ý chí đã đánh vào Diệp Trần hồn hải, làm cho hồn hải sóng lớn nổi lên bốn phía, sóng cột ngập trời. Thiên địa ý chí, linh hồn Thì ra là thế, thiên điệu ý chí không phải là không có lực sát thương, một khi diệp trần kiếm ý chống lại không được, hồn hải cũng sẽ bị triệt để phá hư, linh hồn trôn vùi, trái lại, kiếm ý chống cự ở thiên điệu ý chí, thiên điệu ý chí tiểu sẽ đưa đến rèn luyện hồn hải tác dụng, khiến cho linh hồn càng phát ra lớn mạnh cùng tinh thuần. Đương nhiên, thiên điệu ý chí là theo võ giả đích ý chí biến hóa mà biến hóa, võ giả đích ý chí càng cường, thiên điệu ý chí cũng càng cường, cho nên, ý chí yếu đích người. Tiến vào linh hải cảnh hy vọng đồng dạng rất lớn, điều kiện tiên quyết là có cơ hội tiến vào linh hải cảnh. Diệp Trần Kiếm Ý thật sự quá mạnh mẽ, dẫn phát thiên địa ý chí đồng dạng mạnh không hợp thói thường, một lớp lôi kiếp đi qua, trên bầu trời lại xuất hiện đợt thứ hai lôi kiếp, cái này sóng lôi kiếp cũng không phải bó hình dáng, mà là một quả miếng lôi cầu, lôi cầu như đấu, một quả miếng nện xuống đến, chế tạo ra kinh thiên động địa bạo tạc nổ tung. Thiên lôi thiết. Vô số màu xanh ra trời kiếm quang tách ra, tới lôi cầu nhau nhau bị cắt mở. Duy chỉ có thiên địa ý chí vô hình vô tướng, đánh vào Diệp Trần hồn hải. Bang vào sát lục kiếm ý, Diệp Trần chống cự thiên địa ý chí cùng ăn cơ uống nước không sai biệt lắm, cũng không có bị một tia tổn thương, ngược lại là linh hồn lại cường đại rồi một ít. Rầm rầm rầm rầm. Đợt thứ ba lôi kiếp hàng lâm, là hình người tia chớp, rầm rập chẳng chỉ hình người tia chớp tổ chức thành một chi quân đội, nước lũ giống như phóng tới Diệp Trần, trong đó một ít cường đại hình người tia chớp trong tay cầm tia chớp vũ khí, không ngừng vung vẩy bổ nền phảng phất nguyên một đám cường đại võ giả. Rõ ràng liền hình người kia chấp đều đi ra, tiểu gia hỏa này kiếm ý cũng quá mạnh liệt đi à nha. Thiên đều tại đố Kỵ. Ngoài trăm rằm một chỗ trên đỉnh núi cao, một cái yểu điệu thân ảnh đứng ở chỗ đó, nhưng lại nam la tông tông chủ Long Bích Vân. Long Bích Vân tại Diệp Trần vừa độ lôi kiếp lúc, đã phát giác mà nam la sơn mạch khoảng cách nam la tông chỉ có hơn 2000 dặm xa, chỉ chốc lát sau công phu liền chạy đến, nhìn thấy độ lôi kiếp chính là Diệp Trẩn, Long Bích Vân cực kỳ giật mình trong chốc lát. Nàng nhớ không lầm Diệp Trần năm nay 24 tuổi, 24 tuổi tiểu độ lôi kiếp, bước vào linh hải cảnh, chẳng phải là so huyền hậu đều phải nhanh hơn. Kim Diệu Trần sắt kiếm, sen lẫn kim quang kiếm khí chém thẳng vào mà ra, một đầu thẳng tóc bên trên tiêu chớp toàn bộ bị Trần giết, trận, càng nhiều nữa kiếm khí bắn ra, tiêu chớp nhất thời sụp đổ, hóa thành thuần túy lôi nguyên khí tiêu tán ra, phô thiên cái địa thiên địa ý chí hoanh tiến Diệp Trần hồn hải ở trong, như là ăn vào đại bổ chi vật, Diệp Trần cảm giác tinh thần trước nay chưa có phân chấn, linh hồn lực lượng cơ hồ là thẳng tắp bay lên, không, có một tia dừng lại. Tốt, lại đến." Diệp Trần dơ kiếm hướng lên chờ y. Thiên địa phẫn nộ rồi, đạo thứ tư lôi kiếp chẳng những có hình người tia chớp, còn có tia chớp lại cổ, tia chớp long mã, càng có người mặc tia chớp khôi giáp hình người tia chớp, đây là một chi càng thêm chính quy hóa tia chớp quân đội, theo hư vô trong sinh ra đời, theo hư vô trong đánh tới, Thiên quân vận mã, khí thế như cầu vồng. Đạo thứ tư lôi kiếp Long Bích Vân cho rằng Lôi Kiếp muốn đi qua, Nao có thế đoan ở cửa cờ diệp Trần Lôi Kiếp xa xa không có chấm dứt, đạo thứ tư Lôi Kiếp hàng lâm, hóa thành thiên quân vạn mã công giết Diệp Trần. Số lượng so đợt thứ ba Lôi Kiếp nhiều hơn đâu chỉ mấy lần, mà ngay cả hình người kia chấp đều cường đại hơn mấy lần, chớ đừng nói chi là còn có cái kia kia chớp long mã, kia chớp đại cổ, cùng với người mặc kia chấp khôi giáp hình người kia chớp. Lôi Kiếp đạt tới đạo thứ tư, cực kỳ hiếm thấy, không biết hắn có thể không kháng trụ, nếu là có thể kháng trụ Đối với linh hồn rèn luyện khó có thể tưởng tượng. Long Bích Vân kỳ thật thập phần hâm mộ, tấn chức linh hải cảnh không bị khống chế, nói tấn chức tiêu tấn chức, không có chút nào dấu hiệu, cho nên rất nhiều người biết rất rõ ràng lôi kiếp càng cường, linh hồn lớn mạnh trình độ càng cao, cũng không có cách nào làm như vậy, bọn hắn chỉ có thể kỳ vọng nhanh trong cô động ra vũ hồn, như vậy một khi vượt qua lôi kiếp, bước vào linh hải cảnh, linh hồn lực lượng nếu so với thường nhân mạnh hơn không ít. Bất quá lôi kiếp mạnh, là có phong hiểm, nếu như nói người bình thường độ lôi kiếp Nắm chắc ý chí mạnh người, Tiêu không nhất định rồi, bọn hắn tiếp nhận khảo nghiệm càng thêm nghiêm trọng. Đối mặt nhiều như vậy kia chấp quân đoàn, Diệp Trần kiếm pháp càng lợi hại đều có chút không chịu đựng nổi, hắn thu hồi trường kiếm, hai tay năm ngón tay tật đạn. Xuy suy, suy suy suy suy suy suy suy, vô số liên tâm kiếm khí kích bắn đi ra, hóa thành kiếm khí phong bạo giáo sát kia chấp quân đội, kia chấp quân đội số lượng nhiều, kiếm khí phong bạo kiếm khí một điểm không ít, mà lại mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng kiếm khí kích đả bắn. Mưa to gió lớn giống như càn quét đi ra ngoài. Rất nhanh, đạo thứ tư lôi kiếp tán đi. Diệp Trần linh hồn lực lượng tăng bọn, khiến cho mi tâm đều phồng lên, không cách nào có rút lại. Lôi kiếp có lẽ đi qua a Long bích vân tùng hạ một hơi, có chút khiếp sợ Diệp chân đích thủ đoạn. Ẩm ẩm. Không có tia chức bắn ra, thiên địa không lý do tối xuống dưới, theo ban ngày đi vào đêm tối, đưa tay không thấy được nằm ngón, trận một hồi kinh thiên động địa nô ma nhờ tắc lên, toàn bộ nam la Sơn mạch đều run dậy. Đây là Long Bích Vân ngẩng đầu, trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy hắc ám trên bầu trời, một đầu càng lớn nước ra bị xé mở, dài đến hơn 10 trạm, rộng vài trạm, đó là kinh diễm thiên bình chướng bị xé mở cảnh tượng, rồi sau đó, vô cùng lôi điện tập kết cùng một chỗ, hóa thành một tòa khổng lồ lôi điện cung điện, lôi điện cung điện trông rất sống động, cơ hổ ngưng vì vật dụng thực tế, một mảnh dài hẹp lôi long vây quanh lôi điện cung điện quay quanh, rồng ngâm trận trận. Đệ ngũ đạo lôi kiếp, lôi điện long cung kiếp. Long Bích Vân thì thào lên tiếng: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 Sen Lẫn Kim Quang kiếm khí chém thẳng vào mà ra, một đầu thẳng tóc bên trên kia chớp toàn bộ bị chấn giết, trận càng nhiều nữa kiếm khí bắn ra, kia chớp nhất thời sổ đổ, hóa thành thuần túy lôi nguyên khí tiêu tán ra, phô thiên cái điệu thiên địa ý chí hoanh tiến diệp Trần hồn hại ở trong. Như là ăn vào đại bổ chi vật, Diệp Trần cảm giác tinh thần trước nay chưa có phấn chấn, linh hồn lực lượng cơ hồ là thẳng tắc bay lên, không, có một tia dừng lại. Tút, lại đến. Diệp Trần giơ kiếm hướng lên trời. Thiên địa phẫn nộ rồi, Đạo thứ tư lôi kiếp chẳng những co hình người tia chớp, còn có tia chớp đại cổ, tia chớp long mã, càng có người mặc tia chớp khôi giáp hình người tia chớp, đây là một chi càng thèm chính quy hóa tia chớp quân đội, theo hư vô trong sinh ra đời, theo hư vô trong đánh tới, thiên quân vạn mã, khí thế như cầu rồng Đạo thứ tư lôi kiếp Long Bích Vân cho rằng lôi kiếp muốn đi qua, Na Ho có thế đoan ở đửa cờ diệp trần lôi kiếp xa xa không có chấm dứt, đạo thứ tư lôi kiếp hàng lầm, hóa thành thiên quân vạn mã công giết diệp Trần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 Trước nay chưa có áp lực để Diệp Trần tinh khí thần độ cao tập trung, ngoại nghiêm linh hồn lực lượng như núi lửa phun trào giống nhau. Từ Diệp Trần mi tâm hồn hải phun tất ra, ba đùng ba, trong đan điển chuyển đến rất nhỏ nổ thanh âm, nhưng là chân nguyên trọng yếu bắt đầu hòa tan, hóa thành đại lượng chân nguyên chất lỏng, chân nguyên chất lỏng chảy xuôi trong đan điền, nhìn qua giống như là một mảnh hồ, một mảnh màu xanh hồ, hồ bên trên, còn nữa nửa chân nguyên trọng yếu không có hòa tan, trôi lơ lửng ở nơi đó. Cùng lúc đó, Chu Vi mấy trăm giảm thiên địa nguyên khí bằng Diệp Trần làm trung tâm, không ngừng vọt tới, Diệp Trần phảng phất một cái hấp động, không ngừng cắn nuốt nguyên khí, cũng đem bằng bạc nguyên khí chứa đựng ở trong người, luyện hóa thành chân nguyên, bằng bổ sung đan điền chống không. Không được, luyện hóa nguyên khí tốc độ quá chậm, hay là phải thượng phẩm linh thạch. Mắt thấy Lôi Điện Long cung chậm rãi giáng xuống, Diệp Trần vội vàng lấy ra đại lượng thượng phẩm linh thạch, chân nguyên chấn động, thượng phẩm linh thạch nhất tề phát toái, tinh thuần thượng phẩm linh thạch nguyên khí dạt tràn, bị Diệp Trần triệt để hấp thu. Thượng phẩm linh thạch nguyên khí không phải là thiên địa nguyên khí có thể bằng được, tinh thuần đếm không chỉ gấp 10 lần, hơi một luyện hóa, tự thành trạng thái dịch chân nguyên, mở rộng chân nguyên hồ. Lúc này cho dù độ bất quá lôi kiếp, ta cũng đã là nửa bước linh hải tu vi, linh hải cảnh không hổ là linh hải cảnh, chân nguyên cùng hải giống nhau, hùng hồn vô cùng, hơn nữa chân nguyên chúng tâm có một người ám lưu nước xoáy, chân nguyên từ ám lưu nước xoáy bên trong thông qua, trở nên vô cùng thuần túy, chỉ cần vượt qua lôi kiếp Có khi là thời gian để sở hữu chân nguyên triệt để tinh thuần, trở thành linh hải cảnh cấp bậc chính là chân nguyên. Trong lúc nhất thời, Diệp Trần cảm giác tự thân cường đại không biết bao nhiêu, rộng lượng chân nguyên thật giống như mã lực 10 phần động lực nguyên, cho hắn mang đến một cổ hùng hồn lực lượng. Ngang, Lôi Điện Long cung giảm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, không gian sóng gợn lộn nhạo, như nước giống như quay quanh ở lòng cung ngoài lôi long ngửa mặt lên trời ngâm nga, thanh âm cao vút, tràn đầy uy nghiêm. Tập sát. Diệp Trần thân hình đi xuống trầm xuống. Dưới lòng bàn chân cái khe trải rộng, cũng là chu vi mấy trăm dặm núi non khu vực không chịu nổi lôi điện long cung áp lực, toàn thân trầm xuống mấy chục thước, vô số ngọn núi phát thoái, vô số yêu thú bị lôi điện oanh thành bụi bay. Thiên lôi thiết. Đón lôi điện long cung, Diệp Trần cổ động trong cơ thể còn không quá tinh thuần linh hải cảnh chân nguyên, bổ ra một cái màu làm kiếm khí, này nhớ kiếm khí giải đến mấy ngàn trượng, so với lúc trước cường đại đâu chỉ gấp đôi, kiếm khí lướt qua, không gian sóng gợn hiện lên mũi nhọn hình dáng tàn ra. keng. Lôi Điện Long cung tựa như thật thể, kiếm khí hoành đi tới, chẳng qua là nước bắn vô số lôi hỏa, lưu lại một nói không cạn không sâu vết kiếm. Kim Diệu trấn sát kiếm. Màu lam kiếm khí sau khi là thanh màu vàng kiếm quang, kiếm quang rung động, đem Lôi Điện lòng cung một góc cho đánh bay, huy lực rất mạnh. Không được, đơn thể công kích phá hư không được Lôi Điện Long cung, chỉ có sử dụng kiếm khí gió lốc. Tấn chức đến nửa bước linh hải, liên tâm kiếm khí đi theo cường đại lên, dù sao liên tâm kiếm khí nói cho cùng tựu là chân nguyên tạo thành. Chân nguyên cũng đủ tinh thuần, Liên Tâm kiếm khí uy lực tự nhiên cũng khá lớn. Thình thịch thình thịch thình thịch. Vô số Liên Tâm kiếm khí kích xạ đi ra ngoài, lôi điện long cung mặt ngoài thật giống như pháo hoa tràn phóng, bốn con lôi long rên rỉ một tiếng, bị kiếm khí triệt để chém giết. Khỏa mang theo pháo hoa loại kiếm khí mảnh nhỏ, lôi điện long cung như cũ cực nhanh đánh sâu vào hướng Diệp Trần, phản phất một mảnh bàng bạc quang, xẹt qua trăm ngàn trong. Tia sáng cả ngày càng mờ, khoảng cách Diệp Trần vẫn còn dư lại cuối cùng 100 thước. Lôi điện Long cung đột nhiên mơ hồ, theo gió rồi biến mất, một cổ minh minh thiên điệu ý chí quên thời không, trong nháy mắt không có vào đến Diệp Trần Mi tâm hồn hải bên trong. Mi tâm hồn hải kinh đảo hải lãng, một luồng sóng sóng lớn thẳng lên dương thiên, ngay cả sát lục kiếm hồn cùng một khác trôi bình thường kiếm hồn hình thức ban đầu cũng bị lan đến gần, lay động không dữ. Thật là đáng sợ thiên điệu ý chí. Diệp Trần hết sức thúc dục sát lục kiếm ý, khiến cho tách ra màu đỏ sẫm ý chí quang huy, chiếu rọi tứ phương. Đứng trên đỉnh núi không lúc Diệp Trần hai mắt nhắm nghiền. Thật thiếu hắn có thể sớm tân chức đến nửa bước linh hải. Long Bích Vân tùng hạ một hơi, Diệp Trần lôi kiếp mạnh không hợp thói thường. So với hắn, bản thân ban đầu độ lôi kiếp, quả thực là trò trẻ con, không đáng giá nhắc tới. Sợ rằng từ thượng cổ đến bây giờ, gặp gỡ năm ba lôi kiếp cũng không phải là rất nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không biết hắn tiến vào linh hải cảnh, có mạnh bao nhiêu. Long Bích Vân thật tò mò. Dần dần, thiên điệu ý chí mềm mại xuống tới không ngừng rèn luyện Diệp Trần linh hồn, Diệp Trần linh hồn lần nữa lớn mạnh, nổi lên màu bạc sáng bóng, mà linh hồn lực lượng chính là hồn hải, khắp hồn hải nhìn qua, giống như là một mảnh màu bạc hải dương. Đáy biển chỗ sâu, có rất nhiều huyết sắc lối đi, lối đi thông hướng bốn phương tám hướng, lúc này, huyết sắc lối đi giống như thức tỉnh giống như, nhanh chóng ngoạ ngoại, hấp thu nhiều tia linh hồn lực lượng, cũng đem linh hồn lực lượng truyền đến huyết sắc lối đi cuối. 3. Kinh người một phát sinh, Diệp Trần hai mắt nhắm chặt không có mở ra mi tâm nhưng nước ra rồi, hé ra mi tâm bên trong là màu bạc sáng bóng, hướng ra ngoài phóng xuất ra một bó màu bạc quang huy, màu bạc quang huy ngoại nhân khó có thể nhìn thấy, đây là thuộc về linh hồn màu sắc, chỉ có bản thân mới có thể phân biệt, bây giờ này bó buộc quang huy xuyên thủng hư không, chuyển lại ra đếm 10 vạn giảm, mấy trăm vạn giảm. Dạ, bàn sa đảo, tinh vực hồ, hành lĩnh vực. Trong đầu chuyển đến một vài bức ảo ảnh loại hình ảnh, hình ảnh hết sức chân thật, cùng hai mắt nhìn qua đồ khác không có khác biệt. Chẳng qua là khoảng cách này thật sự qua xa, Diệp Trần đang ở thiên phong quốc, lại đem mấy trăm bạn dặm ngoài bản xa đảo cũng nhìn ở trong mắt, còn nửa chỗ càng sâu tinh vực hồ, tinh vực hồ ở ngoài núi non, qua núi non, là tương đối xa lạ hoành lĩnh vực. Đột nột, Diệp Trần muộn hành nhất thanh, mi tâm nước ra tràn ra một luồng ô máu, nhưng ngay sau đó, nước ra nhanh chóng đóng cửa, lắp đẩy, nhìn không ra một tia khác thường. Mở ra hai mắt, Diệp Trần trên mặt hiện lên kinh hãi. Đây là trong truyền thuyết linh hồn chi nhãn Linh hồn chi nhán danh như ý nghĩa là linh hồn ánh mắt chỉ có linh hồn phá lệ cường đại mới có rất nhỏ tỷ lệ tạo thành một khi tạo thành sẽ trở thành được thiên độc Hữu thiên phú năng lực có phi thường kỳ Diệu thần thông chiến Vương cũng là ở tỉnh cờ trong lúc nghe nói cũng cũng chưa từng thấy tận mắt rất hiển nhiên diệp Trần trước mắt vẫn không cụ bị sử dụng linh động chi nhãn năng lực linh hồn chi nhán lại mạnh mẽ đóng cửa nếu không phải Diệp Trần trong đầu vẫn lưu lại lúc trước nhìn qua hình ảnh thật cho là mình sinh ra hào giác không là chân thật phát sinh Trước tiến vào linh hải cảnh hơn nữa. Tiến vào linh hải cảnh phải cần nguyên khí rất nhiều, dựa vào thiên địa nguyên khí lời nói, 10 ngày nửa tháng cũng không nhất định có thể tiến vào, cho nên Diệp Trần trực tiếp lấy ra một cái dương thượng phẩm linh thạch, chân nguyên chấn động, thượng phẩm linh thạch hợp với cái dương cùng nhau phát toái, oai nghiêm thượng phẩm linh thạch nguyên khí quần cuộn tràn vào Diệp Trần trong cơ thể. Tắm sát, tắm sát. Theo thượng phẩm linh thạch nguyên khí bị luyện hóa thành chân nguyên, Diệp Trần bên trong đan điền nửa khối chân nguyên trọng yếu đã ở ra tốc hòa tan cùng chân nguyên hồ hội tụ chung một chỗ, mấy lần chốc lát, hồ phát xanh biến hóa, chẳng những diện tích mở rộng mấy lần, độ sâu đã gia tăng rồi mấy lần, tương đương với một cái mô hình nhỏ chân nguyên hải, chân nguyên hải chỗ sâu, ám lưu nước xoáy càng phát ra mạnh mẽ, mỗi thời môi khắc đều có đại lượng chân nguyên chảy vào trong đó, từ dưới đi ra, chân nguyên túc túc tinh thuần gấp đôi, biến thành linh hải cảnh chân nguyên. Lần cuối cùng một điểm chân nguyên trọng yếu hòa tan, diệp chân, chân nguyên hải triệt để tạo thành, chân nguyên hải chi sĩ Nổi lên lừng một đóa khổng lồ thanh liên, thanh liên trung ương có đài sen, một bó bó buộc thực chất hóa liên tâm kiếm, khí chứa đựng ở phía trên, giống như hạt sen. Mà ở bốn phía, có rất nhiều lối đi liên tiếp chân nguyên hải, Diệp Chân biết, đây là kinh mạch, là chuyển chân nguyên lối đi. Rốt cục tu thành linh hải cảnh. Diệp Trần thật dài địa thở ra một hơi. Nếu như nói linh hải cảnh lúc trước, phàm là người, như vậy tiến vào linh hải cảnh, đã không thể coi như là thuần túy người phàm, có ai gặp qua có thể sống đến 300 tuổi người phàm. Quan trọng nhất là, linh hải cảnh đại năng trong đan điền là chân nguyên hải, chân nguyên hết sức hùng hồn, kéo dài năng lực chiến đấu là tinh cực cảnh cường giả mấy lần cho tới gấp 10 lần, phối hợp thượng linh thân thể, quả thực là một cái không biết mỏi mệt chiến đấu cơ khí. Và anh, một quyền đánh ra, không gian sóng gợn nhân lại, cực xa nơi một cái ngọn núi phát thoái. Riêng là là chân nguyên, quy lực cứ như vậy mạnh như vậy. Diệp chân hài lòng gật đầu. Được, nhìn linh hồn mạnh bao nhiêu? Mi tâm phừng lên. Diệp Trần hết sức phóng xuất ra linh hồn lực. 100 rạm, 200 rạm, 300 rạm, 500 rạm, lại có 500 rạm, tầm thường linh hải cảnh đại năng dường như nhiều nhất không cao hơn 100 rạm, ta là bọn hắn gấp 5 lần. Diệp Trần hít một hơi lãnh khí. Lúc này, nơi xa có lưu quang phong tới. Diệp Trần, chúc mừng ngươi, một khi bước vào linh hải cảnh, hóa kén thành điệp. Hiện ra thân ảnh, Long Bích Vân cười híp mắt vừa nói. Diệp Trần cũng không kinh hãi Long Bích Vân xuất hiện. Mới vừa rồi phóng xuất ra linh hồn lực, hắn đã cảm ứng được Long Bích Vân tồn tại, đối phương cũng biết mình bộc lộ. Long Tông Chủ Diệp Trần ôm quyền Người mới vào linh hải cảnh, đoán chừng đối với thực lực của mình thượng có nghi ngờ, không bằng ta và người giao thủ phàng chiêu. Ngoài miệng nói như thế, Long Bích Vân đã xuất thủ, vừa ra tay, chính là 7-8 phần thực lực, che trời bàn tay khổng lồ phá không mà đến, chụp vào Diệp Trần. Trường kiếm bắn ra, Diệp Trần một kiếm nên tiếp hướng che trời bàn tay khổng lồ. Cười khúc kh Che trời bàn tay khổng lồ chia ra làm hai, vai nghiêm kiếm khí bẩm rạch nước trường không, dư ba chấn động, khiến cho biển mây đột nhiên dặn nước, thật giống như ác ma miệng rộng. gì Long Bích Vân hơi giật mình, nàng bảy phần thực lực đã có thể quét ngang bình thường chân nhân cấp đại năng. Hướng chi, Diệp Trần vừa mới tiến vào linh hải cảnh lúc đầu, mà nàng là hàng thật giá thật linh hải cảnh hậu kỳ điên phong tu vi, bất kể là chân nguyên độ tinh khiết hoặc là tổng số, cũng phải vượt qua Diệp Trần. Không sai, nữa đón ta một chiêu Hít sâu một hơi, Long Bích vân tay phải một vòng vừa chuyển, nước gợn chấn động, một con lớn hơn nữa núi cao bàn tay khổng lồ áp bách hướng Diệp Trần, bàn tay khổng lồ vô cùng rộng lớn, che ở bầu trời, lòng bàn tay hoa văn rõ ràng có thể thấy được, đây là Long Bích vân cấp thấp áo nghĩa võ học đảng vân long thủ. Diệp Trần không lùi không để cho, trường kiếm tà tà hoa, xuống, sắt thủy hệ chân nguyên ngưng kết thành bàn tay khổng lồ 5 ngón tay đủ gãy, đột nhiên bạo liệt. Này, Long Bích vân kinh hãi. Mới vừa rồi này nhớ Đằng Vân Long Thủ, nàng cơ hồ phát huy ra 9 thành thực lực, như cũ không làm gì được Diệp Trần, nhìn ra được, Diệp Trần đồng dạng không có đem hết toàn lực, đối phương thật là mới vào linh hải cảnh sao. Chiến lực mạnh kinh khủng. chương 518, kinh người tìm hiểu tốc độ. Ta thực lực bây giờ, nên không hãi sợ chân nhân cấp đại năng. Diệp Trần không dám khẳng định có thể chiến thắng sở hữu chân nhân cấp đại năng, cho nên dùng không hãi sợ hơn chuẩn xác Tu Vi đạt tới linh hải cảnh ảnh hưởng chiến lực nhân tố quá nhiều, tu vi, vũ hồn, áo nghĩa võ học, kinh nghiệm, chiến đấu thiên phú, bất kỳ hạng nhất cũng cùng chiến lực cùng một nhịp thở, một loại hạng mạnh không coi vào đâu, sở hữu phương diện mạnh mới là thật lợi hại, như linh hải cảnh tông sư, khắp mọi mặt cũng rất mạnh, tu vi ít nhất ở linh hải cảnh hậu kỳ, ý chí ra đời quan huy, hoàn toàn nắm giữ đến cửa cấp thấp áo nghĩa võ học, một môn trung giai áo nghĩa võ học, kinh nghiệm vòng, phú, thân kinh bắc chiến, chiến đấu thiên phú vô cùng cao minh chỉ có khắp mọi mặt nhất tề đạt tiêu chuẩn, tài coi là thượng tông sư, một hai hạng không đạt tiêu chuẩn, liền hay là người thật cấp đại năng, cho nên một số điên phong chân nhân cấp đại năng là rất lợi hại, Diệp Trần không có năm chắc chiến thắng bọn họ. Năm người phương diện, của ta sát lục kiếm hồn đủ có thể ngạo thị quân hùng, ngay cả linh hải cảnh tông sư cũng không thể cùng ta so sánh với, kinh nghiệm phương diện, ta cũng kém không đi nơi nào, sẽ không sinh ra chiến mà chiến đấu thiên phú không nói bao chủng người khác quá nhiều, ít nhất là ưu thế của ta một trong còn dư lại tới, chỉ có tu vi cùng áo nghĩa võ học thiên kém. Bất quá linh hồn của ta túc túc mạnh gấp 5 lần, nộ tính nhận được nhảy vọt đề cao, áo nghĩa võ học thượng hoàn cảnh xấu có nên không duy trì quá lâu, về phần tu vi, không có biện pháp, chỉ có thể Đảng hoàng tu luyện, có thời gian nhiều tìm kiếm hiểm, tìm kiếm một số gia tăng chân nguyên linh dược. Cùng Long Bích Vân giao thủ, Diệp Trần Đại Khái biết mình thực lực. Long Bích Vân không lại ra tay, thở dài nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi đã cụ bị đại lục tư cách Chỉ cần không gặp đến linh hải cảnh tông sư, có thể bảo vệ bình yên bô sự, về phần sinh tử cảnh vương giả rất ít xuất hiện, phần lớn đều ở tham dò không biết cấm địa cùng tinh cầu. Trước kia đa tạ long tông chủ chiếu cố. Trường kiếm trở vào bao, Diệp Trần Cảm tạ nói. Long Bích vẫn khoát khoát tay, có đầu tư mới có tiền lời, ngươi là ta long thần thiền cung đầu tư nhỏ nhất một cái, có thể có lần này thành tựu ta cũng rất giật mình, bất quá tiềm lực của ngươi vẫn rất cao, phải không ngừng cố gắng, dũng manh tinh tiến không nên bị ngoại giới bởi vì trách sở ảnh hưởng. Diệp Trần biết, ngươi tiến vào linh hải cảnh, ta cũng không có gì hay tiến đường, này cái linh văn quả là từ vạn năm linh văn thụ thượng kết ra tới, 100 năm một nở hoa, 100 năm một kết quả, bên trong ẩn chứa đại lượng linh văn nguyên khí, chờ ngươi củng cố linh hải cảnh lúc đầu tu vi, đoán chừng có thể làm cho ngươi nhảy đạt tới linh hải cảnh lúc đầu điên phong. Long Bích Vân từ chữ vật linh giới chung lấy ra một quả quyền đầu lớn nhỏ tranh hoàng sắc trái cây, phủi bắn về phía Diệp Trần. Tiếp lấy linh văn quả, Diệp Trần cúi đầu nhìn lại, trái cây mặt ngoài có huyền ảo đường vân, đặc thù nguyên khí từ đường vân thượng lưu chuyển, khiến cho cả mai linh văn quả linh khí bức người. Là thượng phẩm linh quả sao? Tay vừa lộn, linh văn quả biến mất ở trong tay, Diệp Trần một giọng nói đa tạ sau khi, hỏi, Long Tông Chủ, không biết tử tĩnh ở Long Thần Thiên Cung tốt không? Long Bích Vân tự tiếu phi tiếu nói, ngươi yên tâm, tiểu nha đầu ở Long Thần Thiên Cung rất tốt, chờ ngươi lần nữa nhìn thấy nàng, có thất kinh Hơn nữa nàng ở Long Thần Thiên Cung rất được hoan nên Nga, không tốt tốt cố gắng lời nói, ngươi sẽ phiền thoái. Phiền thoái? Diệp Trần cười một tiếng, hắn sợ hãi phiền thoái gì, phiền toái nhiều, mới có thể bức bách ra hắn sâu tầng thứ tiềm lực. Tốt lắm, ta đi trước một bước, Diệp Trần, nhớ kỹ, nếu như ngươi không muốn sau khi đạm không có gì lạ sống hết một đời, nhất định phải vai phong một cõi. Ngày sau, ngươi có phát hiện, thực lực càng cao, càng cảm thấy thực lực của mình không đủ dùng, thế nào lựa chọn? tin tưởng ngươi trong lòng nên có đáp án. Thanh âm từ từ kém đi xuống, Long Bích vẫn biến mất ở núi non cuối. Nhìn Long Bích vẫn biến mất địa phương, Diệp Trần tự nhủ, vai phong một cõi, ta không có nghĩ tới, nhưng sau khi đạm không có gì lạ đồng dạng không là sự lựa chọn của ta, sự lựa chọn của ta phải là đi lên lần lượt điên phong, cho đến khi không đường có thể đi, vô ngọn núi có thể treo lên. Đứng yên chỉ chốc lát, Diệp Trần xoay người hóa thành lưu quang bỏ chạy, nam La núi non lần nữa khôi phục sau khi yên lặng chỉ có kia nơi nơi thương gì nói cho sau lại người, nơi này từng phát sinh quá rất giỏi chuyện tình. Trở lại Diệp ra, Diệp Thiên Hào cùng Trầm Ngọc Thanh đều ở Diệp Trần trong viện chờ trực, Diệp Huyền cùng Diệp Tiểu Tiểu ở một bên chơi đùa. Đại ca, dừng lại chơi đùa, hai người tiểu tử phát hướng Diệp Trần. Trần Nhi, người đột phá. Diệp Thiên Hào đánh giá Diệp Trần, phát hiện con càng phát ra bí hiểm, bởi vì Diệp Trần không có cố ý ẩn nút chân nguyên ba động, dễ dàng là có thể phát hiện quanh thân thiên địa nguyên khí vẩn quanh Diệp Trần. Phàn vất thần phục cho hắn. Diệp Chân gật đầu, "Ta đã là linh hải cảnh tu vi. Tốt, ta Diệp ra chưa từng có xuất hiện quá linh hải cảnh đại năng, không nghĩ tới con ta đánh vỡ cái này ghi chép, ta đây làm cha, mặc dù chết không tiếc." Diệp Thiên Hảo cười lên ha hả, trong lòng trừ kích động, hay là kích động, ở nơi này người mạnh là vua thế giới, thực lực trọng yếu ai cũng hiểu, hắn và Trầm Ngọc Thanh trước mắt cũng còn là ôn nguyên cảnh hậu kỳ điên phong tu vi, đột phá tinh cực cảnh nên không thành vấn đề, đột phá đến linh hải cảnh Vậy thì không có trông cậy vào, cũng là diệp huyền cùng diệp tiểu tiểu tư chất rất cao, chờ qua nữa 2 năm, đạt tới 10 tuổi cái này tốt nhất tu luyện số tuổi, là được chính thức trong khi tu. Luyện khí, thiên lôi thiết, hồ bên cạnh trên đất trống, một loạt luyện công cái cọc đứng sửng ở nơi đó, này luyện công cái cọc không phải là bình thường cương thiết chế tạo, mà là từ vũ thành mùa trở lại, mỗi một cái luyện công cái cọc độ cứng thẳng đuổi theo hạ phẩm bảo khí, trải qua địa sát chân hỏa rèn luyện. khách khách Khách khách khách khách Diệp Chân một kiếm vung ra, có một nửa luyện công cái cọc bị chặt đứt, chừng năm sau cái. Sáu thành hỏa hầu, nhanh như vậy tiểu tìm hiểu ra lôi chi áo nghĩa. Diệp Chân rất kinh ngạc, bước vào linh hải cảnh bất quá một tuần lễ, hắn là được công tìm hiểu ra lôi chi áo nghĩa, đem thiên lôi thiết hỏa hầu tăng lên tới 6 thành, loại này tìm hiểu tốc độ, cơ hội là không có đột phá trước 4-5 gấp, trước kia tối nghĩa khó hiểu địa phương, quán thông thông. Linh hồn mới là căn bản a. Đến bây giờ, Diệp Chân triệt để xác định Linh hồn tài là một người căn bản, linh hồn mạnh, những phương diện khác cũng có mạnh, linh hồn không mạnh, thành tựu cuối cùng có hạn người khác 10 ngày có thể làm được chuyện tình, người lên giá mấy chục tiền, trên lệch không cần nói cũng biết. Bây giờ còn không có gặp phải bình cảnh, không có cần thiết vội và đi ra ngoài, ngay khi dịp ra nghỉ ngơi thật tốt một mấy ngày này, đem thực lực tăng lên tới một cái cực hạn Hạ quyết tâm, Diệp trần tâm cảnh càng thêm sau khi yên lặng. Ngay ngày ngày từng ngày đi qua, Diệp trần áo nghĩa võ học một ngày ngày thành thụ. Mà ngay cả Thanh Liên kiếm pháp thức thứ 9 Sinh Sinh bất tức cũng đột phá làm áo nghĩa võ học, tìm hiểu ra một kia mục chi áo nghĩa, đem hỏa hầu tăng lên tới 6 thành trừng. Sinh Sinh bất tức uy lực mặc dù không có kim diệu trấn sát kiếm lợi hại, nhưng ở tỏa định mục tiêu thượng rất có một bộ, một kiếm đâm ra, thực lực cùng mình không sai biệt lắm, phàm ư không thể nào có né tránh cơ hội, trừ phi đối phương khinh công vượt xa bản thân. Chư lần đó ra, đến rồi linh hải cảnh cấp bậc, không gian ý cảnh cũng không cần phải căn cứ không gian lực tới tìm hiểu, dĩ nhiên Nhìn xem không gian lực đúng là có nhanh rất nhiều, đây là không thể nghi ngờ. Trần Nhi thật là cố gắng a. Cách đó không xa, Diệp Thiên Hào cùng Trầm Ngọc Thanh sóng vai đứng chung một chỗ, Trầm Ngọc Thanh chính nhẹ nói nói. Diệp Thiên Hào nói, thiên tài cũng cần cố gắng, Trần Nhi có thể có thành tựu hiện tại, nhất định ăn xong rất nhiều khổ, trải qua vô số nguy hiểm, những thứ kia có thiên tài tên, nhưng kiêu ngạo tự mãn, sợ hai gặp phải nguy hiểm người, mọi người mẫn đột nhiên tại chúng, đã sớm không có quan huy. Trầm Ngọc Thanh ánh mắt phức tạp nói: Chúng ta không phải là thiên tài, cho nên không biết thiên tài phải được lịch những đau khổ. Làm cha mẹ, chúng ta chỉ có thể ở một bên nhìn, khi hắn mỏi mệt, cho hắn một cái ấm áp nhà Con cháu tự có con cháu phúc, chúng ta trần nhi, ngày sau nhất định không giống bình thường. Chúng ta cũng không cần phải quá đáng lo lắng, chúng ta lo lắng hắn, ngược lại sẽ cho hắn mang đến áp lực. Dạ, hai người cũng không phải rời diệp trần tu luyện, lạng lặng rời đi. Một tháng đi qua, chém, hít sâu một hơi. Diệp Trần một kiếm vung ra, kim quang chiếm cứ phần lớn, thanh quang chỉ còn lại có hai thành, tạp sát, một loạt luyện công cái cọc tập thể bị chém nước, đây không phải là giống như chém nước, luyện công cái cọc vị trí trung tâm, trực tiếp biến mất một đoạn, sớm bị kim diệu chấn sắt kiếm uy lực chấn thành thiết phấn. 8 phần, kim diệu trấn sát kiếm hỏa hầu đạt tới 8 phần, đây là bởi vì ta cố ý đã không chế phạm vi công kích, nếu không huy kiếm phía trước là thành, cũng phải bị vừa bổ hai nửa. Diệp chân trên mặt lộ ra nụ cười. thời gian một tháng Thu hoạch của hắn hết sức nhiều. Thiên Lôi Thiết cùng nghịch thức Thiên Lôi Thiết đều có 7 thành Hỏa Hầu. Sinh Sinh bất tức cũng là 6 thành. Tiến bộ lớn nhất chính là Kim Diệu Trấn sát Kiếm, nhất cử đạt tới 8 phần Hỏa Hầu, khoảng cách viên mãn Kim Diệu Trấn sát Kiếm đã không xa. Dĩ nhiên, không phải nói Kim Diệu Trấn sát Kiếm tốt tu luyện, trên thực tế, Kim Diệu Trấn sát Kiếm là tam đại kiếm chiêu chung khó khăn nhất tu luyện, dựa theo Diệp Trần đoán chừng, Kim Diệu Trấn sát Kiếm không sai biệt lắm là đứng đầu cấp áo nghĩa kiếm chiêu, ở lực công kích thượng cực kỳ xuất sắc. Tạo thành kim diệu trấn sát kiếm đi ở thủ mặt nguyên nhân là, kim diệu trấn sát kiếm là học từ người khác, là người khác áo nghĩa kiếm chiêu, thiên lôi thiết cùng sinh sinh bất tức cũng phải bản thân đi sáng tạo, bằng địa đạt, cho nên thăm ngộ ngộ đến 8 phần hòa hầu, cũng không ly kỳ. Tìm hiểu áo nghĩa càng về sau, càng khó khăn, này không sai biệt lắm là cực hạn của ta, ở thái cực thiên cũng kháng pháp nhanh hơn tìm hiểu. Bất quá áo nghĩa kiếm chiêu đến rồi cực hạn, thân pháp của ta còn chưa tới cực hạn, phân thân hóa ảnh khinh công lại để cho tìm hiểu ảnh chi áo nghĩa. Chỉ có tìm hiểu ra ảnh chi áo nghĩa mới có thể tăng lên tới áo nghĩa khinh công, này có thể có điểm khó khăn, phàm ư không thể so với không gian áo nghĩa kém bao nhiêu. Người ta thường dùng tin để hình dung chuyện khó bề phân biệt, phong chi áo nghĩa, nhưng thật ra rất tốt tu luyện, là nguyên khí thuộc tính một trong ảnh chi áo nghĩa, đây mới thực sự là khó bề phân biệt. Những ngày qua, hắn vẫn quan sát cái bóng, kiến trúc cái bóng, con chim cái bóng, bóng dáng của mình, người khác cái bóng, bởi vì ngộ tính tăng lên mấy lần nguyên nhân. Thật đúng là bị hắn tìm hiểu ra ảnh chi ý cảnh, giống như hắn ban đầu quan sát không gian lực, thuận lợi tìm hiểu không? Gian ý cảnh giống nhau. Tìm hiểu ra ảnh chi ý cảnh, Diệp Trần phân thân hóa ảnh khinh công chỉ có thể dùng quỷ thần khó lường để hình dung, thoáng một cái phía dưới, nơi cũng là bóng dáng của hắn, trong lúc vô tình nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên hào há to mồm, hồi lâu cũng trở về bất quá thần, thẳng thắn thần. Ảnh chi ý cảnh thuận lợi nhập môn, nhưng Diệp Trần biết, muốn đem ảnh chi ý cảnh tấn chức đến ảnh chi áo nghĩa Còn cần một đoạn rất dài đường phải. Dĩ nhiên, một khi ảnh chi áo nghĩa tìm hiểu thành công, phân thân hóa ảnh khinh công tuyệt đối là cực kỳ khủng bố áo nghĩa khinh công, dù sao áo nghĩa càng mạnh, sở đối ứng võ học càng mạnh, này ở phá hư chỉ thượng có thể xác minh. Chương 519, Quỷ khốc Mạc Lang. Đến Thiên Phong quốc, thật đúng là một đoạn không ngắn lộ trình. Nhàm Sơn bên cạnh một gốc cây thương thiên trên cây to, một ga hắc bảo nhân xa nhìn phương xa, dưới lại thụ, nằm bảy tám, cố thi thể, thi thể đầu trống rỗng bị chọn đi Tùy Não, bên cạnh còn có một người một lang, An Tùy Não chính là làng, một đầu bộ lông làm màu đỏ, trên trán hiện đầy ánh mắt âm trầm yêu lang. "Uy, ta nói mặc lang, mỗi lần cùng ngươi đi ra, cũng làm cho như vậy máu tanh, có thể hay không để cho ngươi thực ngộng lang ăn ít một chút?" Đứng ở trên cây to hắc bảo nhân bất mãn nói. Chính đuốt ve yêu lang ra lông hắc bảo nhân đạm mạc nói, "Không được, Tùy Não chung có nó phải cần năng lượng, trừ phi ngươi có thể tìm tới một số thần thú." Ta đi nơi nào tìm thần thú? Tính, mau đưa nó thu lại, chúng ta lên đường. Khoảng cách Vũ Đạo Trà Hội đã qua 2 tháng, tiểu tử kia nói không chừng tiểu muốn rời đi, chờ đánh chết hắn, đầu thuộc về ngươi thực Mộc Lang, đây chính là thiên tài đích náo đại. Tin tức tạn phải nhất định thời gian, hai người mặc dù trước tiên lên đường, nhưng cũng đã qua 2 tháng. Nghe được thiên tài đích náo đại, chờ tự nhãn, vượn vẽ thực mộng Lang hắc bảo nhân nhếch miệng dày là cười, chậm rãi dĩnh trực thân thể, tàn hồn, đi vào. Tay hắn vồ bên hung kim khí bài. Sưu một tiếng, thực ngộng lang hóa thành ánh sáng không có vào trong đó, này khối kim khí bài lòng bài tay lớn nhỏ, phía viết một cái chữ viết cổ thú, chữ, cũng là so sánh với chữ vật linh giới còn muốn hy hữu đích ngự thú bài, ngự thú bài ở trong chứa không gian, có thể chăn nuôi yêu thú, dĩ nhiên, chỉ có ở yêu thú linh hồn thượng dấu vết hạ linh hồn của mình ấn ký, tài có thể tạo được tác dụng. siêu siêu Hai người thân hình chợt lẽ rồi biến mất, chỉ để lại ma cốt tủng nhiên thi thể. Ảnh chi ý cảnh quả nhiên huyền ảo không khỏi, ẩn chứa âm chi lực lượng, nhưng không giống với âm chi ý cảnh như vậy thuần túy, còn kèm theo những vật khác. Nghĩ cái bóng, đại đa số người nhất định sẽ nghĩ mặt trời, đứng ở mặt trời dưới, sẽ sinh ra cái bóng, cho nên cái bóng là mặt trời phía đối lập mà mặt trời ẩn chứa dương ý cảnh, phía đối lập cái bóng không thể nghi ngờ cùng âm chi ý cảnh có quan hệ. Bất quá sự thật không có tuyệt đối, cái bóng sinh ra không nhất định không phải là phải mạnh mẽ ánh mặt trời, chỉ cần có thể phát ra tia sáng s Cũng có thể để là một loại vật thể sinh ra cái bóng, như lửa diễm có ánh sáng mũi nhọn, liền có thể đủ sinh ra cái bóng, như sấm điện có ánh sáng mũi nhọn, cũng có thể sinh ra cái bóng. Xem ra muốn đem ảnh chi ý cảnh tăng lên làm ảnh chi áo nghĩa còn cần thấm nhuần càng nhiều là thiên địa huyền áo, ảnh chi áo nghĩa có thể sánh bằng đại đa số áo nghĩa phức tạp nhiều. Hồ bên cạnh có bàn đá ghế đá, diệp chân dừng lại tu luyện, đi tới, ngồi ở trên ghế đá, một vừa uống trà một bên nhìn cảnh hồ. Mạc lang, chính là hắn Lạc thành mấy trong giảm ngoài, hai gã hắc bảo nhân xuất hiện thoáng gầy gò hắc bảo nhân nhắm mắt lại, theo không khí lưu động cảm ứng được Diệp Trần tồn tại. Bị gọi là mặc lang hắc bảo nhân khỏe miệng một xé, đối phó hắn không cần phục kích, trực tiếp giết qua đi, của ta thực mộng lang không kịp đợi. Người người này, gầy gò hắc bảo nhân lắt đầu, mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn, hiển nhiên mặc lang ý nghĩ cùng hắn bất mưu nhi hợp, đối phó một cái chưa bước vào linh hải cảnh tiểu tử cần gì phục kích, kia là đối phó so với bọn hắn mạnh người dùng là sách lược Lạc thành ban đầu cao nhất kiến trúc là từng ngọn tòa nhà hình thác, bây giờ cao nhất kiến trúc cũng là Diệp Trần Hoàng Kim pho tượng, Hoàng Kim pho tượng cao gần trăm mét, đứng ở phía trên, đủ có thể đem lạc thành bất kỳ phương vị nhìn ở trong mắt, bình thường thần thánh Hoàng Kim pho tượng thượng, tới hai gã khách không mời mà đến, này hai gã người mặc hắc bào khách không mời mà đến lại giống ở Hoàng Kim điêu đỉnh đầu tượng thượng, hướng Diệp ra vị trí nhìn lại. Bất quá là chưa lớn lên thiên tài thì của mình Hoàng Kim pho tượng, thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Mạc Lang lòng bàn chân chấn động, hoàng kim pho tượng thượng tiếng vỡ ra khắp nơi, tùy thời cũng sẽ hỏng mất, nhưng tựa hồ có một người vi diệu thăng bằng tồn tại, không rơi một tiêu mảnh nhỏ. Không có đi nhìn dưới lòng bàn chân sắp phát toái hoàng kim pho tượng, gầy go hắc bảo nhân mục lực thúc dục đến cực hạn, nhanh chóng tìm được hơn 10 giặm ngoài Diệp Trần thân ảnh, trong tầm mắt, một gã áo lam người trẻ tuổi đang ở ngắm cảnh uống trà nhất phái nhàn nhã đi chơi, về phần tu vi, di đột phá đến linh hải cảnh, lúc này mới bao lâu thời gian thế nào đã đột phá đến linh hải cảnh? đáng chết. Gầy gò hắc bảo nhân chửi nhỏ một tiếng. "Quỷ khốc, tại sao vậy?" Mạc Lang cũng không có đi chú ý Diệp Trần, có quỷ khóc là được. Quỷ khóc gầm chầm nói, "Hắn đã là linh hải cảnh đại năng. Cái gì, ngươi sẽ không làm sao?" Mặc dù không có dùng linh hồn lực đi cảm ứng, nhưng gần như vậy khoảng cách, trên người hắn tản mát ra chân nguyên ba động theo phong nguyên khí chuyển tới, không có giả. Quỷ khốc túng coi là không đem Diệp Trần nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không muốn đả thảo kinh sả, tùy ý vận dụng linh hồn lực quan sát. Trong vòng 2 tháng tiến vào linh hải cảnh, thú vị, đáng tiếc như cũ muốn chết, đáng tiếc. Mặc Lang thoáng cả kinh quái lạ, liền khôi phục bình thường. Bọn họ không phải là bình thường chân nhân cấp đại năng, chỉ sợ Diệp Trần đột phá đến linh hải cảnh, cũng chỉ có so sánh với bình thường chân nhân cấp đại năng lợi hại một điểm thôi. huống chi, bọn họ có 2 người, hơn nữa một cái cấp 10 thực Mặc Lang. Hừ, nhị trưởng lão lo lắng là không đặc biệt, người này, không giết không được. Quỷ khốc trên người giật tràn sát khí mãnh liệt. Các ngươi là ai? Màu xuống đây. Hoàng Kim pho tượng bốn phía, tới một đám đàn tuần tra binh lính, cầm đầu tuần tra đội trưởng ngón tay Hoàng Kim pho tượng thượng hai người, quắt lên nói. Chúng ta đi. Quỷ khốc căn bản không thèm nhìn tuần tra binh lính, hướng về diệp trần trô ở phương hướng nổ bắn ra đi. Hắc hắc. Mặc lang theo sắt trên của hắn, lúc gần đi, một cổ chân nguyên quán chú đến Hoàng Kim trong pho tượng bộ. Thanh. Hai người mới vừa đi, Hoàng Kim pho tượng phát thoái, ngàn vạn đạo màu vàng mảnh nhỏ lắc bắp ra bao trùm ở chu vi mấy giảm khu vực, chỉ nghe phốc phốc thanh âm đáp ứng không xuể, chu vi mấy giảm bên trong, kiến trúc bị xuyên thủng, máu chảy thành sông, tử thương vô số. Diệp ra hồ bên cạnh, vật bùi nghiêng đầu, ánh mắt híp lại. Thời khắc thúc dục linh hồn lực tiêu hao hết sức đại, cho nên bình thường thời khắc, Diệp Trần sẽ không buông thả linh hồn lực, thỉnh thoảng mới có thể để ý một cái lạc thành. Này hai gã hắc bảo nhân ở lạc thành mấy trăm rặm ngoài, Diệp Trần không có chú ý tới, đến rồi hoàng kim pho tượng thượng nhìn qua, Diệp Chân chú ý tới Dù sao hắn đối với ánh mắt phản ứng rất nhạy cảm, phía sau hắc bảo nhân một cước đạp thoái hoàng kim pho tượng, sát thương vô số người đích tình cảnh bị hắn nhìn ở trong. "Mắt, các ngươi là ai?" Diệp Trần chính quá thân, kiếm khí nhẹ nhẹ lượn lờ. "Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi danh tiếng quá sức lực, cây có mọc thành rừng gió tất thời chi." Quỷ khốc thân pháp hết sức mau lẹ, giống như gió, so với gió càng thêm mạnh mẽ, chợt lóe phía dưới, lập loè, lăng không một cước đá hướng Diệp Trần. Phong tri áo nghĩa Diệp Chân nhìn ra quỷ khốc gam hiểu chính là phong chi áo nghĩa, phong chi áo nghĩa, hư vô mà mịt, ở tốc độ cùng biến ảo thượng, hơn nữa lợi hại. Nghịch lực, thiên lôi thiết. Tay trái cầm ngược trường kiếm, Diệp Chân một kiếm chém ngược mà lên, phản một con đường riêng mà đi. Gì? Phản thủ kiếm. Quỷ khốc cả kinh, Diệp Trần chiêu này vừa lúc khắc chế tốc độ của hắn cùng ra chiêu góc độ, thân trên không trùng, hắn vội vàng một cái lóe ra, tránh ra kiếm khí. Muốn chết? Mạc Lang đi theo quỷ khốc phía sau. Quỷ khóc tránh ra sau khi, kiếm khí như chảy ra giống như khỏa hướng thân thể của hắn, tấn nếu lôi đỉnh, không có gì chuẩn bị hắn cuốn quýt nhất đao bổ về phía kiếm khí. ba Đùng 3. Kiếm khí cùng đao khí chạm vào nhau, mặc lang cả người bị đánh bay ra ngoài. Nếu tới, toàn bộ lưu lại. bá Thân hình bắn ra, diệp chân đi tới giữa không trùng, kiếm nộp tay phải, một kiếm giết hướng khoảng cách gần hắn nhất quỷ khốc Phong chi mê ảnh. Quỷ khốc thân hình run lên, hơn 10 người mê nguyện thân ảnh xuất hiện nhất tệ nên tiếp hướng Diệp Trần. Không gian run rẩy dữ dội, hai người trong nháy mắt giao thủ mấy trăm chiêu, Quỷ Khốc Huyễn hóa ra tới mê ảnh mặc dù nhiều, nhưng rơi vào Diệp Trần trong mắt, căn bản không nhiều lắm uy hiếp, một kiếm một cái, toàn bộ xoắn được phân toái, chỉ lưu lại một nhanh chóng rút lui chân thân. Bản thân ta là nhỏ xem ngươi. Quỷ Khốc vốn định bằng tốc độ đánh chết Diệp Trần, không nghĩ tới, Diệp Trần kiếm pháp hết sức nhanh, mà cực kỳ chuẩn xác, căn bản khó có thể gần người. Diệp Trần lạnh lùng nói: Bất kể các ngươi có mục đích gì, hôm nay, tự là tử kỳ của các ngươi, trốn cũng vô dụ. Ha ha. Trốn, ngươi thật cho là mình là một đại nhân vật, lại dám xem thường chúng ta, phong ảnh vô hình thủ. Quỷ khóc giận quá thành cười, tay phải đánh ra, trong hư không chàn đầy tay ảnh, tay ảnh hoặc là nắm tay, hoặc là hiện lên trường đao, hoặc là đâm chỉ, hoặc là lăng không xé rách, phản phất có hàng chục cá nhân tấn công hướng diệp trần, từng cái tay ảnh cũng không tấn giống nhau. Tốc kiếm chi ngục. Diệp Chân nắm kiếm tay biến mất, tảng lớn kiếm quang buộc phát ra đi, đồng dạng thật giống như có hàng chục cá nhân ở huy kiếm, bất đồng chính là, này hàng chục cá nhân, toàn bộ cũng phải so sánh với Quỷ Khốc hàng chục cá nhân nhanh, bởi vì, đây là dùng nhanh chi áo nghĩa thôi động, dựa vào kinh người ngộ tính, Diệp Chân ở 3 ngày trước vừa mới tìm hiểu nhanh chi áo nghĩa, không nghĩ tới lập tức có người tới thử chiêu. Nhanh như vậy. Quỷ Khốc thất kinh, mắt nhìn công kích của mình bị triệt tiêu, bán ngược. Trần Nhi, tại sao vậy? Lúc này, Diệp Thiên Hào mang theo một nhóm lớn Diệp ra cao thủ chạy tới đây, cũng đi tìm chết. Bên kia, mặc Lang vung tay lên, màu đen kình khí tứ tán phóng xạ, tiểu muốn đem Diệp Thiên Hào nhóm người bao phủ ở trong đó. Cười khúc khích, một đạo kiếm khí hiện lên, màu đen kình khí bị cắt đứt, tiêu tán mô hình, Diệp Trần quát khẽ nói, "Phụ thân, các ngươi nhanh rời đi khu vực này, càng xa càng tốt." Nhanh báo cho những người khác, toàn bộ rời đi Diệp ra Diệp Thiên Hào ở chỗ nào vẫn không rõ tình hình bây giờ quyết định thật nhanh, phân phó mọi người rời đi. Phân thân hóa ảnh, quát khẽ sau khi, Diệp Trần thân hình thoáng một cái, vô số cái bóng chui ra, tầng tầng lớp lớp, đem hai người cùng Diệp ra mọi người cách ly ra. "Tiểu tử, đi tìm chết." Thừa Diệp Diệp Trần thoáng phân tâm, Quỷ Khốc cùng Mạc Lang nhất tề giết hướng Diệp Trần. Kim Diệu Trần sát kiếm, kim màu xanh kiếm quang bộc phát, Quỷ Khốc thoáng cái bị đánh bay đi ra ngoài, khỏe miệng tràn ra máu tươi, mà Mạc Lang đồng dạng không dễ chịu, ở đối phó Quỷ Khốc đồng thời, Diệp Trần một ngón tay điểm hướng mặt Lang, đủ thắt lương thô chân nguyên ngón tay quên liêu không gian khoảng cách, vánh ở mặt Lang hộ thể chân nguyên thượng, đồng dạng đem hắn chấn đi ra ngoài mấy dặm xa. Liên thủ đối phó hắn, Quỷ Khốc nét mặt ngưng trọng lên, Diệp Trần chiến lực, ngoài dự liệu của hắn, lấy một địch hai, như cũ chiếm cứ thượng phòng, tốt lúc trước bọn họ còn không coi là liên thủ, chẳng qua là làm theo ý mình. Chương 520, chém giết một cảnh. Quỷ Khốc, trước dây dưa ở hắn, thừa dịp hắn không sẵn sàng, Da nhưng thả ra thực ngộng lang làm cho hắn tiến vào mộng cảnh, chỉ cần hắn tiến vào mộng cảnh, liền mất đi đối với mình thân khống chế, và mộng cảnh trở thành sự thật, giết hắn dễ như trở bàn tay. Mạc Lang chân nguyên truyền âm cho Quỷ khóc nói, Quỷ Khốc gật gật đầu, trên mặt hiển hiện nâng nhe răng cười. Phong ảnh vô hình thủ, Chiến Lang giết. Hai người hội hợp đến cùng một chỗ, một tả một hữu, chấm tay công hướng Diệp Trần. Diệp Trần vui mừng không sợ, huy kiếm đón đi lên, khủng bố sát lục kiếm ý lượn lờ khi hắn quanh người. Cuối cùng hội tụ đến trường kiếm thượng, trường kiếm tản mát ra màu đỏ sầm chói lỏi, chói lỏi như mộng như ảo, mang theo thế gian thuần túy nhất sắc ý, diệp ra kiến trúc tại nghiền ác, kinh thế kiếm ý dù là chỉ là một ti lan ra ra, liền làm cho thiên không triệt để ngâm hạ, trầm trọng trì vân áp đến chỗ thấp nhất. Giết! Chiến đến lúc này, diệp trần một kiếm chém ra, kim thanh sắc kiếm khí tràn ngập không trùng, gọn chặt đứt đông nghịt trì vân. Phúc! Quỷ khóc cùng mặc lang nhất tề rút lui, há mồm phun ra đại lượng tươi Hai người mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thân sắc, bọn họ là ai? kiểu Vũ giáo còn sót lại trưởng lão một trong, tự thân tu vi tại linh hải cảnh trung kỳ điên phong, tìm hiểu vài môn đê giai áo nghĩa võ học, võ đạo ý chí cũng không kém, đã đến võ hồn 3 tình trạng, kinh nghiệm cùng chiến đấu thiên phú lại càng không là bọn hắn hoàn cảnh xấu, nếu không cũng sẽ không đương mà vượt kiểu Vũ giáo trưởng lão, dùng hai người khả năng nhịn, liên thủ đối phó Diệp Trần, rõ ràng đều bị đối phương giết thủ huyết rút lui, thế gian còn có vực này hoang đường sự sao? Kẻ mà chưa trừ diệt, cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Quỷ Khốc cơ hồn là theo trong kẽ răng nói ra một câu có chứa sát ý lời nói. "Chống đỡ, thực mộng lang là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt." Mạc Lang nhắc nhở Quỷ Khốc. "Ta biết rõ." Khiến cho hắn lại kiêu ngạo một hồi. Một kiếm đánh bay hai người, Diệp Trần thi triển kiếm bộ, tới gần tốc độ chậm chạp Mạc Lang, tại đối phương còn phản ứng không kịp nữa trước, một chiêu sinh sôi không ngừng đâm tới, không gian gợn sóng theo thân kiếm nổn nhạo ra, thanh sắc kiếm quang phụt lên bất định. Không tốt, nguy hiểm. Mạc lang biết rõ Diệp Trần lực công kích, dùng công đối công, đều muốn thổ huyết rút lui, riêng lấy hộ thể chân Nguyên ngạnh kháng, tuyệt đối là tìm chết hành vi. Đương. Chói mắt hỏa tinh bán ra. Mạc lang kịp thời lấy ra một mặt thượng phẩm cái thuẫn ngăn trở Diệp Trần tất sát một kiếm. Tốc kiếm chi ngục. Nương phản lực đẩy, Diệp Trần cùng Mạc lang kéo ra cũng đủ cự ly, dùng nhanh chi áo nghĩa thôi động tốc kiếm chi ngục toàn diện thi triển. Nhanh như điện thiểm kiếm quăng cơ hồ đem Mạc Lang cùng với hắn trô mấy trượng khu vực hoàn toàn bao trùm, vô số khí kình bạo liệt đồng thời, vài đóa huyết hoa tách ra. Đáng giận. Mạc Lang một tay nhức đao, một tay nhức cái thuẫn lần nữa bay ngược, trên bờ vai, sườn trái cùng với đại máu chân trố, máu tươi lấp báp, đó là tốc kiếm chi ngục tạo thành bị thương. Dù là có trường đao cùng cái thuẫn trông cự phong ngăn cản, cũng vô pháp đều tránh thoát kiếm Quang Không có biện pháp trọng thương sao. Diệp chân mày Tốc kiếm chi ngục danh tự mặc dù tốt nghe, kỳ thật chính là tìm hiểu ra nhanh chi áo nghĩa sau, trong nháy mắt chém ra đi khoái kiếm, huy lực thượng vẫn còn so sánh không được Nguyên Thủy Nhất Huy kiếm, như lại tốc độ quá nhanh, làm cho lực lượng phân tán. Tốc kiếm chi ngục rất đơn giản, cho nên Diệp Trần căn bản không tốn thời gian gì. Nếu không hắn ha có thể tại ngắn ngủn trong 3 ngày, sáng tạo ra một môn kiếm chiêu. Đặt tên tốc kiếm chi ngục, chỉ là hắn đối khoái kiếm dã vọng, hắn tin tưởng, chiêu này nhược điểm hội chậm rãi biến mất. Một ngày nào đó hội dùng là thượng. Phong chi sát. Sau lưng, quỷ khốc tìm được cơ hội, lăng không một ngón tay điểm tới, cái này một ngón tay ẩn chứa mãnh liệt lực cắt lượng, giống như tập kết đại lượng phong nhận. Thương. Hỏa tinh văng khắp nơi. Diệp Trần trở tay cầm chua kiếm, phong bế quỷ khốc công kích, cũng mượn cơ hội này, nhanh chóng xoay người, tay phải một kiếm bổ đi ra ngoài. Kim diệu trấn sát kiếm. Kim diệu trấn sát kiếm là Diệp Trần đơn thể mạnh nhất kiếm chiêu, mãnh liệt trấn giết lực lượng ầm ầm tập đến. Kiếm khí quấy nát quỷ khốc hộ thể Chân Nguyên, bất quá quỷ khốc cũng không phải tốt như vậy giết, chỉ mảnh treo chung hết sức, cổ động Chân Nguyên, phát ra một hồi thê lương âm ba, âm ba như quỷ khốc, trầm thấp, thẳng vào linh hồn, khó có thể tự kiềm chế, lệnh vũ giả chiến đấu ý thức giảm xuống đến thấp nhất, lâm vào sâu tầng trong sự sợ hãi. Bị âm ba một đám nhiễu, Diệp Trần Huy kiếm động tác chậm nửa nhịp, bị quỷ khốc né tránh ra, thân mình phản ứng cũng chậm nửa nhịp. Mạc Lang, mau ra tay nờ. Trên bờ vai củ bắn ra máu tươi. Đó là kiếm khí cách không tạo thành đến thương, quỷ khóc hướng phía mặc lang quát. Tàn hồn, đi ra. Mặc lang ha có thể không biết cơ hội khó được, thu hồi thượng phẩm cái thuẫn, tay trái vô bên hông ngự thú bài, nhất trích hồng sắc bộ lông, cái chán dài khắp con mắt âm trầm cự lang vọt ra. Chế tạo mộng cảnh. Mặc lang phân phò nói. Ngao. Nghe vậy, thực mộng lang cái chán con mắt lué ra ưu quang, u quang phóng đại, hóa thành một vòng ưu ám con thảo, bả ba người đều bao phủ đi vào. Bởi vì thực ngộng lang mục tiêu là Diệp Trần, cho nên Quỷ Khốc cùng Mặc Lang đều không có dám bị U Quang ăn mòn. Đây là cái gì địa phương? Diệp Trần đi tới một mảnh hoang vu bên trên bình nguyên, bốn phía đều là hồng sắc cự lang, cự lang hai mắt phóng xuất ra sâu kín qua mang, tàn nhận chầm chậm vào Diệp Trần. Ngao! Ngao! Đầu lĩnh hồng sắc cự lang tử kêu một tiếng, dẫn đầu hướng Diệp Trần phát động công kích, khắc cự lang theo sát phía sau, giống như thủy triều lao đến. Giết! Diệp Trần một kiếm chém ra đi chém giết mảng lớn hồng sắc cự lang. Chỉ là hồng sắc cự lang thật sự nhiều lắm, vô biên vô hạn, số lượng nhiều không cách nào tính toán, giết không thắng, giết, hung hãn không sợ chết. Không đúng, đây không phải thực mao thực. Diệp Chân có được giết chóc kiếm hồn, sát lục kiếm ý bao trùm tại tất cả tông sư cấp nhân vật phía trên, sở dĩ bị mê hoặc ở, là bởi vì hắn theo chưa có tiếp xúc qua cái này công kích, nếu là đổi thành người bình thường, căn bản không cách nào có ý thức tự hỏi, chỉ biết xa vào đến không đúng mao thực trong thế giới. Tê liệt chống cự lại, giết chóc, thẳng đến không đúng mau thực thời gian ôi trao giải trừ. Lý mặt phiến bơi công phu, bên ngoài ngay cả đám lần trong nháy mắt thời gian đều không có. Hiện tại sẽ giết hắn. Quỷ khốc đang muốn động thủ. Mặc lang vội vàng nói, không được, hắn mới vừa vặn lâm vào đi vào, ngươi vừa động thủ, tiêu sẽ khiến hắn rực mình tỉnh lại, thất bại trong căng thớc. nay phải đợi tới khi nào. Không vội, chờ hắn Lâm vào thâm, chính là giết hắn lúc. Mạc lang đối thực mộng lang chế tạo ngộng cảnh thực lực thập phần có lòng tin thực mộng lang cường đại địa phương không tại ở thập cấp yêu thú chiến lực trên thực tế thực mộng lang Mặc dù là thập cấp yêu thú chiến lực thì cũng kiểu cấp yêu thú không sai biệt lắm bất quá thực thựcmộng lang có chế tạo ngộng cảnh năng lực năng lực này vừa muốn vượt qua thận hỷ ảo cảnh hắn chỉ là làm cho người ta sinh ra ảo giác cho rằng nhìn thấy chính là thật sự thân thể còn có thể tùy ý nhúc đích người phía trước thì là trực tiếp làm cho đối phương tiến vào trong ngộng cho là mình năng động Nhưng thật ra là đang nằm mơ, thân thể căn bản không nhúc đích, nhâm giết nhấm quả. Hắc hắc, thời gian vừa đến, nói cho ta biết. Quỷ khóc tay phải ngón trỏ rỗi ra, phong chi sát lực lượng tại hội tụ, bạch sát quang cầu phản phất là vô số phong nhận áp xúc mà thành, một ngón tay phía dưới, tuyệt đại bộ phân vật thể đều muốn bị xuyên thủng. Phá. Hoang vu trên thảo nguyên, diệp Trần hai mắt nhắm lại, lần nữa mở ra giờ, hét lớn một tiếng, khủng bố âm lãng tràn ngập ra. Ngoại giới. Diệp Trần hai mắt hiện lên lạnh như băng qua mang. Tại Quỷ Khốc ngây người hết sức, hán trưởng kiếm trong tay sửa vùng vi đâm, một kiếm đâm xuyên qua Quỷ Khốc cổ họng, máu tươi kích mà bắn, cách đó không xa Mạc Lang sợ ngây người. Chém giết một cảnh, cái này cần gì cấp bậc chính là ý chí. Mặc Lang rất rõ ràng, tông sư cấp phía dưới, bất luận kẻ nào đều không thể trong nháy mắt chém giết một cảnh, phá mộng ra, coi như là tông sư cấp nhân vật, lần đầu tiên gặp được Thực Mộc Lang, cũng rất có thể chết đi, nhị trưởng lao phái hắn tới. Chính là biết do hắn chăn nuôi một đầu cực độ hiếm có thập cấp thực Ngộc Lang dựa vào thực Ngộng Lang chế tạo ngộng cảnh hiểu rõ năng lực dù là gặp được tông sư cấp nhân vật cũng chưa chắc không có có lực đánh một trận nói không chừng có thể giết chết hắn chẳng lẽ ý chí của hắn đã siêu Việt tông sư cấp Mặc Lang nghĩ đến một cái khả năng sắc mặt tái nhuận vô cùng chẳng quan tâm ngộng cảnh bài trừ linh hồn đã bị bị thương thực Ngộc Lang phi tốc thoát đi thu hồi trường kiếm diệpp trần cười lạnh một tiếng hai tay năm ngón tay nhanh bán ra Khúc khích. Từng đạo mỏng như tử mau bắn ra tim sen kiếm khí kích mau bắn đi ra, hình thành rầm rạp chẳng trị kiếm khí phong bạo, kiếm khí phong bạo thoáng cái bao trùm ở mặt lang, tiến hành không khác nhau đả kích. Linh hồn lực cảm ứng được vô số kiếm khí đánh nút lại, mặt lang vội vàng lấy ra thượng phẩm cái thuẫn phòng ở sau lưng, chỉ là kiếm khí thật sự nhiều lắm, cái thuẫn phòng ngự phạm vi có hạn, thổi phu một tiếng, cánh tay phải của hắn sóng vai mà đoạn, ngay sau đó, hữu tiểu thối bị xuyên thủng, trái tiểu thối cổ đầu nghỉ ngơi phẩm cái thuẫn mất đi khống chế, từ không chung té xuống, mặc lang trong nháy mắt bị bắn thành cái sảng, cuối cùng thành một mảnh huyết vũ. Đinh chỉ kiếm khí xa kích, Diệp Trần nhổ ra một ngụm chọc khí, hai người này nhất lang, thật đúng là đáng sợ, không phải hắn không nghĩ vừa lên đến tiểu thi triển ra kiếm khí phong bạo, thật sự là không có năm chắc nhất cử đánh chết hai người, như thi triển ra kiếm khí phong bạo, bà tên còn lại sợ quá chạy mất, hậu hoạn vô cùng, cho nên, hắn một mực chờ đợi cơ hội Chờ đợi có thể nhất cử đánh chết hai người cơ hội lại không ngờ được đối phương còn có một đầu đáng sợ hồng sắc cử Lang nếu như hắn đoán được đúng vậy cái này Hồng sắc cử lang hẳn là sắp diện sạch thực Mộc Lang có chế tạo ngộng cảnh thực lực cùng ban đầu ở cửu khúc 18 không gặp được thận thú có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu đầy trời huyết Vũ chung một điểm ánh sáng cùng một khối kim loại bài rất xuống diệp Trần thân thủ khhé hấp và hai dạng đồ vật hấp tới trong tay một điểm ánh sáng là chữ vật Linh ấy Kim loại bài thì là một khối điêu vạch lên thú, chữ ngự thú bài, hắn nhớ rõ đúng vậy lời nói, trước mắt chỉ có ngự thú môn vẫn tồn tại chế tạo ngự thú bài phương pháp, rất nhiều tông môn đều cần theo ngự thú môn mua sắm ngự hỷ bài, sau đó bắt một ít có thể phục Tùng yêu thú đi vào, nếu không có ngự thú bài, cho dù có thể phục Tùng yêu thú, cũng vô pháp mang theo hắn khắp nơi lắc lư, quá làm cho người ta chú ý. Ngự thú bài đồng dạng có phẩm cấp chi phần hạ phẩm ngự hỷ bài gần kể có thể chăn nuôi ba cấp phía dưới yêu thú Trung phẩm có thể chăn nuôi thất cấp cấp phía dưới, thượng phẩm thì có thể chăn nuôi dưới 10 cấp, cái này khối ngự thú bài, tối thiểu là thượng phẩm phẩm cấp, giá trị không thể đo lường, không phải có thể mua có thể mua được. Thứ tốt, bất quá luận giá trị, vẫn còn so sánh không được thực mộng lang, thập cấp thực mộng lang chế tạo nên mộng cảnh thật là đáng sợ, coi như là tổng sư cấp nhân vật, không nghĩ qua là, cũng sẽ lọt vào an toán, tử không trôn cất sinh chi địa, không biết đối phương tìm nhiều ít tâm tư, bả này đầu Lang bồi dưỡng đến hiện tại tình trạng Nhìn về phía tinh thần hệ phải thực mộng lang, diệp chân lắp đầu, này đầu thực mộng lang cơ hội là bán phê đi, trên linh hồn bị thương, cũng không phải là dễ dàng như vậy khôi phục chế tạo ngộng cảnh thực lực cũng muốn giảm bớt đi nhiều, đương nhiên, không thể lãng phí, phải nghĩ biện pháp phục Tùng Hán, một ngày kia, nói không chừng khả năng giúp đỡ chút gì không.